Sinh cơ đang điên cuồng trôi qua, thực lực suy vi cực điểm. Hắn hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm, phát ra điên cuồng gào thét. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, ta, ta không cam tâm a. Ta làm sao sẽ thua ở ngươi dạng này, một cái ti tiện nhân loại trong tay. Diệp Tinh Hà lúc này chạy tới trước mặt hắn. Mỉm cười nói, thua, liền là thua. Chết rồi, liền là chết. Ngươi đến nhận. Sau một khắc, tại huyết xả lao tổ tuyệt vọng thê lương bi thảm bên trong, hai tôn huyết thần vệ cùng một chỗ hung hăng giáng xuống, trực tiếp đưa hắn đập hóa thành một bãi thịt nát. Đầu này dị giới yêu ma, trong nháy mắt phai mở. Mà hai tôn huyết thần vệ, lúc này trên thân thể, đột nhiên buộc phát ra một hồi cực hạn nồng đậm huyết sắc quang mang. Tiếp theo, trung quanh thân thể huyết sắc quang mang, đột nhiên nổ nát vụn tán đi, chán nản kẹt ngã trên đất. Này hai tôn huyết thần vệ trong cơ thể phát trận, tại vận chuyển mấy ngàn năm về sau, cuối cùng vào lúc này lực lượng hao hết, hết thảy trong nháy mắt bình tĩnh lại. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, chung quy vẫn là thắng. Chẳng qua là huyết xả lão tổ thi thể bên trong, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu đen lặng yên tràn ra. Cái kia hắc hát quang, đúng là như là một tòa ưu hồn. Nay rõ ràng là rút nhỏ mấy lần huyết xả lão tổ. Hắn mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn trầm chằm Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Nay chút dị giới yêu ma, tóm lại là có chút thủ đoạn. Ngược lại, hắn đã chết. Đối với mình, không còn có bất cứ uy hiếp gì, này như vậy đủ rồi. Lúc này Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cái này dâng trào thẳng tắp Thiếu Niên, đánh bại hết thể đối thủ. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, như xem thần kỳ. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo màu lửa đỏ như nhảy vọt ánh lửa thân ảnh, đột nhiên hướng về phía trước. Đúng là, cấp tốc hướng về Diệp Tinh Hà phía sau lưng mà đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn không có đe. Nguyên Lai, like, lúc này lại có người đánh lén, mà lại mắt thấy liền muốn đánh lén đắc thủ, nhưng cơ hồ là cùng trong nháy mắt. Diệp Tinh Hà lại là khoan thai tiến lên trước một bước, sau đó quay người, nhìn như lơ đãng, kỳ thực lại cực kỳ xảo diệu, đem một chiêu này cho tránh đi. Sau đó, duỗi ra hai ngón tay, len ken một tiếng, sắt thép va chạm giòn vang. Diệp Tinh Hà ngón tay chính là kẹp lấy một thanh hàn quang lấp lánh dao găm. Diệp Tinh Hà khoan thai thở dài, mỉm cười nói, ngươi cuối cùng ra tay rồi. Quả nhiên a ngươi mới là ẩn giấu đến cuối cùng cái kia. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt, tóc đỏ nhảy nhót. Nữ tử dung nhan đẹp tới cực điểm. Chẳng qua là cái kia trong các mắt, lại tràn đầy đều là lạnh lẽo sắc ý. Đúng là An Oánh Ngọc. An Oánh Ngọc khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi đoán được. Ta đương nhiên đoán được." Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Ngươi ẩn giấu phía sau, chỉ sợ cũng vì. Nhưng chúng ta những người này vì ngươi mở đường, cuối cùng ngồi mát ăn bắt vàng đi." Không sai. An Oánh Ngọc khanh khách một tiếng, "Bằng không, ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ cầu này?" cũng xứng ta hạ mình cùng với các ngươi sao?" Nàng lúc nói lời này, thân hình nô lên, khắp khuôn mặt là vẻ nạo nhiên. Trên thân lại mang theo một cố không nói ra được tôn quý bệ nghệ chi ý. Trong ngáy mắt như biến thành người khác. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, quả nhiên như ta sở liệu. Hắn đã sớm đoán được, An Oánh Ngọc thân phận tuyệt không tầm thường. Tới đây, nhất định có mặt khác mục đích. Thế nhưng, khiến cho hắn không có nghĩ đến chính là An Oánh Ngọc thực lực. Rõ ràng, nàng mới vừa rồi là đánh giá thấp chính mình. Bởi vì hắn cảm giác An oánh Ngọc một bộ thoải mái nhàn nhã, hoàn toàn không có ra sức dáng vẻ. Mà Tha Phương mới đón lấy một chiêu này, nhìn như dễ dàng, Kỳ Thực đã kiệt lấy hết tất cả nha. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cấp tốc thoát ra lui lại. Thần tượng đạp thiên quyết phát động, đã là cùng An oánh Ngọc kéo dài khoảng cách. An oánh Ngọc khanh khách một tiếng, Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại có thể hiểu rõ dụng ý của ta, mà lại cũng biết sâu cạn, không có không biết lượng sức muốn cùng ta chống lại. Diệp Tinh Hà không nói một lời, chẳng qua là chờ lấy nàng nói tiếp. An Uánh Ngọc rất thẳng người chậm rãi nhìn về phía xung quanh, nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo, không nói ra được mê say chi ý. Nơi này, người cũng đã biết sao? Cùng ta vô cùng có sâu xa. Nàng thanh âm bên trong mang theo vài phần xa xăm, ta truyền thừa này nhất hệ luyện đan sư, cùng này xích hà đan tông có quan hệ sâu đậm. Chúng ta sư môn đời đời kiếp kiếp mấy ngàn năm đều muốn tìm đến xích hà đan tông di tích. chương 592, khủng bố, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả, mà không nghĩ tới này ngàn năm tâm nguyện. Hôm nay lại trong tay ta một lần tỉnh cờ thực hiện. Trên mặt nàng, tràn đầy không thể che hết u vấn. Tiếp theo, nàng phát ra bén nhọn cười to, trời xanh có mắt, tổ tông phù hộ a. Cho nên nàng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giao găm trước chỉ, đem ta xích Hà đàn tông chí bảo giao ra, ta liền cho ngươi một thông khoái. Thanh âm bên trong, tràn đầy nhìn xuống cùng thương hại. Nghe nàng lời nói, phảng phất cho Diệp Tinh Hà một thông khoái, đều là bao lớn ban ân một dạng. Mọi người ngạc nhiên, thế mới biết, nguyên lai. Like. An Oánh Ngọc cùng này xích Hà đàn Tông, lại còn có như vậy liên hệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nếu không cho đâu. Không cho. Vậy liên chết. Trong giây mắt này, An Oánh Ngọc đột nhiên bộc phát ra một tiếng cực kỳ cao vút thét lên. Nhưng mọi người nghe đều cảm giác màng nhĩ đau nhức. Cái kia tiếng thét chói tai càng là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Trong chớp nhóm này, khiến cho hắn trực tiếp toàn thân khẽ giật mình, vì đó một được. Trực tiếp xứng sở tại tại chỗ. Nguyên lai, like, này đúng là một chiêu tinh thần công kích. Cùng lúc đó, An oánh Ngọc thân hình lóe lên, đã trực tiếp giết tới Diệp Tinh Hà trước mặt, dao găm hung hăng về tới, cơ hồ liền muốn trực tiếp đưa hắn chém thành hai đoạn. Ngay tại này, thời khắc sinh tử, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, đống nhiên thiên thư mệnh hồn đại chấn, trong ngay mắt, trong đầu một mảnh thư thái, hắn cấp tốc thoát ra lui lại. Nhưng dù là như thế, trên thân cũng bị vạch ra tới một cái vết thương khổng lồ, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà ngạc nhiên, cứng rắn vô cùng kim cương bất phôi thể, tại đây An Đánh Ngọc trước mặt, vậy mà hoàn toàn không dùng được. Rõ ràng, thực lực của nàng hạng gì đáng sợ. Nhưng Diệp Tinh Hà, như thế nào lại là một tay không công? Hắn cũng không phải vô ích người chịu thua thiệt. Ngay trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay của hắn đông nhiên ra khỏi vỏ. Thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, ầm ầm mà động. Một kiếm hạ xuống, hào quang và trượng, như thiên hạ cuốn ngược, sáng chói cực điểm. Chính là hung hăng đập xuống tại An Oánh Ngọc trên thân. An Oánh Ngọc cũng là một tiếng thét kinh hãi, chủy thủ trong tay điên cuồng đỡ đỡ. một tiếng, cả hai chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà lùi lại một bước, máu tươi nhuộm đầy vào áo. Mà An Đóa Ngọc cũng là bị hắn khiến bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là nàng thân hình cực kỳ nhanh nhẹn. Trên không trung, dùng như Yến Tử một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, lặng yên rơi xuống đất. Chẳng qua là cũng đỏ mặt lên, một ngụm máu tươi bắn ra. Rõ ràng bị thương nhẹ. Thanh Đế vẫn trường sinh đệ tứ trọng chém xuống, nhưng không có trọng thương kẻ địch. Đây là Diệp Tinh Hà lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Hắn trong ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, cái này An Đóa Ngọc mạnh mẽ đáng sợ. Hiện tại, ta đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, có thể chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Ta lại dùng thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, vẫn còn vô phương trọng thương nàng. Chẳng lẽ, cảnh giới của người nọ vậy mà ổn? Không nghĩ tới a, trên người ngươi lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp võ kỹ. An Oánh Ngọc cũng là hơi kinh ngạc. Nàng hơi hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào diệp tinh hà trong tay đoạn kiếm phía trên. Tiếp theo, tựa hồ nhìn ra chút gì đó. Trong đáy mắt, trên mặt kinh ngạc càng dày đặc hơn mấy phần, kiếm pháp của ngươi, là cử tốt mà lại ngươi này nắm luật kiếm cũng là trí bảo thật không nghĩ tới nàng lắc đầu liên tục tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương còn có thể nhìn thấy người như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm nàng trong lời nói tràn đầy khen ngợi nhìn xem diệp tinh hà trong mắt cũng tận là vẻ tán thành nhưng sau một khắc này vẻ mặt liền biến thành một mảnh sắc cơ nếu dạng này ta đây cũng chỉ phải hủy ngươi an oánh ngọc lắc đầu xem ra ta phải làm thật toàn bộ quá trình nàng đều là mang theo không nói ra được ngạ mạn, tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà muốn giết cứ giết, muốn thả liền phóng. nàng nâng lên tóc đỏ tung bay, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả huy lực. Sau một khắc, trên người nàng khí thế, điên cuồng phun trào, hung hăng ép về đằng trước. Giao găm trước chỉ, thế công như thủy triều như nước đến đây, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà áp chế. suy một thân nhẹ văng lên, cái kia dao găm mũi nhọn, vậy mà xuất hiện một đạo lấp lánh kiếm mang, chiều dài có tới khoảng hai, ba thước. Kiếm mang toàn thân chính là nhảy nhót màu đỏ, nhưng lại không phải hỏa diễm như vậy, bá đạo hung ác, mà là tràn đầy, phảng phất có thể xé nát hết thảy, vô cùng cường đại sắc bén cảm giác nhà. Kiếm mang, nàng vậy mà cũng có kiếm mang, mà lại xem xét, liền biết là loại kia cực kỳ sắc bén loại hình. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là bị nàng ép vào đến trong tuyệt cảnh. Hắn cảm giác, chính mình hoàn toàn ngăn không được An Oánh Ngọc thế công, mà công kích của mình, nếu là quyền pháp, thì căn bản không phá nổi An Ngọc phòng ngự mà nếu là kiếm pháp thì căn bản là không kịp thi triển, liền sẽ bị An Đánh Ngọc Côn Phong Bạo Vũ Thế Công cắt đứt. Suy một tiếng bang vang, Diệp Tinh Hà đầu vai, trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi tiêu xạ mà ra. Nháy mắt sau đó, An Đánh Ngọc thân hình thì là xuất hiện ở phía sau của hắn, trực tiếp lại đem cánh tay trái của hắn mở ra một cái to lớn miệng máu. Trong chấp nhóm này, Diệp Tinh Hà bị nàng hoàn toàn áp chế, tốc độ của nàng, công kích của nàng, cảnh giới của nàng, tất cả đều đè lên Diệp Tinh Hà. A. Diệp Tinh Hà đủ khả năng ngăn cản, chính là mình cường hãn thân thể, cùng lực lượng mạnh mẽ thôi. Như là của người khác lợi, giờ phút này sớm đã chết thảm thảm. An Oánh Ngọc công kích, mặc dù là cực kỳ cường hãn, có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà phòng ngự. Nhưng ở Diệp Tinh Hà trên thân, cũng chỉ là lưu lại một đạo bề sâu chừng nửa tấc vết thương. Nếu là chém vào trên thân người khác, vậy chỉ sợ là liền bị nhất đao lưỡng đoạn a. Liên tục mấy chiêu, mặc dù đều là đả thương Diệp Tinh Hà. An Oánh Ngọc nhưng cũng có chút kinh ngạc. Nàng nhíu mày nói ra, không nghĩ tới Thân thể của ngươi cũng đủ cứng rắn, lực lượng cũng đủ mạnh. Nếu là đổi lại người khác, hiện tại sớm bị ta chém thành khối vụn. Bất quá An Oánh Ngọc lẻ lưới, liếm liếm cái kia dao găm một bên máu tươi, khanh khách một tiếng, tràn ngập yêu dị mị hoặc. Ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nói câu nói này, không chỉ chính nàng tin, những người khác tin tưởng, Liên Diệp Tinh Hà đều là tin. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Đây là ta chưa bao giờ từng gặp phải, cường đại trước nay chưa từng có kẻ địch. Cho ta cảm giác so một ít tát hạ học cung trưởng lão mạnh hơn nhiều nàng không riêng gì cảnh giới mạnh mẽ lực lượng tốc độ công pháp võ khí đều là đồng dạng mạnh mẽ trong nháy mắt vậy mà đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn áp chế Diệp Tinh Hà hiện tại thanh đế vẫn trường sinh đệ tứ trọng tuy cũng rất lợi hại nhưng vấn đề là căn bản là vô phương rơi vào trên người của nàng a đánh không đến người mạnh hơn thì có biện pháp gì sau một khắc An oánh Ngọc thân hình lõi lên lần nữa nhào thân mà lên lại là một hồi kịch liệt mà dồn dập tiếng xé gió lại là máu tươi bắn tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình lại là lui lại. Chương 593, ngươi cũng xứng. Mà tại chỗ Diệp Tinh Hà, vết thương trên người nhiều trọn vẹn gấp đôi. Cơ hồ thành một cái huyết nhân. Thương thế đã là rất nặng. Hắn đứng tại chỗ, ngụm lớn thở hồn hện. Máu tươi chảy ngang. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại không có chút nào vẻ bại, hoảng sợ các loại. Ngược lại, nội tâm một mảnh thư thái. Ánh mắt của hắn trong vắt, đang suy tư đối sách. Nàng Sở Trường, ở chỗ tốc độ cùng công kích bước tiến của nàng võ kỹ hẳn là không kém hơn thần tượng đạm thiên quyết, mà lại bị nàng luyện đến cực hạn, cực kỳ thuần thủ. tiến tối ở giữa, phiên như du long, nàng cây chủy thủ này so đoạn kiếm phải kém hơn một chút, nhưng lại càng thêm sắc bén, cùng nàng cực kỳ sánh cùng sướng. vũ khí của nàng lăng lệ tới cực điểm, cái kia dao găm mũi nhọn càng có kiếm mang lấp lánh. nay loại kiếm mang là phá hủy tính, hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ta. diệp tinh hà tầng tầng thở hổn hển, trong lòng một mảnh sáng tỏ. ta nhiều nhất chỉ có thể cản nàng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Mọi người run sợ cực điểm, này An Oánh Ngọc, lại là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Lao thiên gia, đời ta, vậy mà cũng có may mắn đủ kiến thức đến thần cương cảnh đỉnh cấp cường giả. Thật là đáng sợ. Chỉ sợ, này phóng nhãn chúng ta đại sở, đều là phải tính đến cường giả. Nữ tử này, đến cùng lai lịch ra sao? Càng có người thở dài nói, Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng An Oánh Ngọc so ra, liền chẳng đáng là gì. Đúng vậy a. Lần này hắn thay kiếp khó tránh khỏi. Tựa hồ, dù như thế nào, tựa hồ Diệp Tinh Hà đều không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Mặc dù nói, hắn đánh nát cao triển bằng đám người át chủ bài, đánh giết này triệu hắn mà đến dị giới tà ma. Thế nhưng, hắn có khả năng lặng yên không chế cái kia ba đầu huyết thần vệ, cũng là đều đã hủy diệt. Mà Diệp Tinh Hà tự thân sức chiến đấu, so với An Oánh Ngọc tới vẫn còn phải kém không ít. An Oánh Ngọc, đây chính là đạt đến đường đường, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả nha. An Oánh Ngọc tiếp tục công lên, Diệp Tinh Hà cũng không bối rối, ngược lại là đang tìm kiếm lấy cái kia một tia sinh cơ. Lam kiếm khí màu đỏ kia lần nữa đâm xuyên Diệp Tinh Hà đầu vai. Dao găm lạnh bước xúc cảm, đâm vào huyết nục của hắn bên trong. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác thời gian phảng phất trở nên chậm. Này một cái chớp mắt, thân thể của hắn đúng là làm ra mạnh mẽ bản năng phản ứng. Trong ngáy mắt, biến thành một mảnh dày nặng cổ đồng chi sắc. Cơ bắp trong nháy mắt kẹp chặt như sắt đúc. Mặc dù, sau một khắc, An Oánh Ngọc liền tùy tiện lắc một cái, sắc bén cực điểm giao gam rút ra. Mà lại, còn đem hắn một khối thịt lớn xinh xinh dốc thịt đi. Nhưng trong chốc nhóm này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phúc linh tâm đến, ta biết rồi. Nội tâm của hắn bên trong, một thanh âm đang cuồng hống, ta biết, phải làm đối phó với nàng như thế nào. Tốc độ của nàng, vũ khí của nàng, nàng cái kia phá hủy tính kế mang, tạo thành thực lực của nàng. Chỉ cần khắc chế này ba điểm, như vậy thì đủ để chiến thắng nàng. Diệp Tinh Hà mặc dù toàn thân tăm máu, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Thế nhưng, yêu cầu này... Nhất định phải có một người có thể cùng ta kề vai chiến đấu Ở sau lưng kiềm chế nàng Ta mới có thể trong nháy mắt gần sát nàng Chỉ cần cẩn thân Ta liền có thể phế bỏ thế công của nàng Đánh rớt vũ khí của nàng Kiềm chế tốc độ của nàng Khiến cho ưu thế của nàng vô phương phát huy Chỉ cần cẩn thân Diệp tinh hà nhẹ giọng nỉ non Tái diễn 4 chữ này Chỉ cần là cẩn thân Ta liền thắng Nhưng Lại như thế nào có thể làm được đến cẩn thân Lại chỗ nào tìm kề vai chiến đấu cường giả? Chẳng qua là. Diệp Tinh Hà mặc dù đã nghĩ ra được đối phó phương pháp của nàng, nhưng làm sao? Trên lệch cảnh giới quá lớn, vẫn như cũng là không có tác dụng gì. Nhưng, này nhưng cũng khiến cho hắn hơi chuyển về tới một điểm cục diện. Mặc dù bây giờ thương thế cực nặng, nhưng nhìn qua lại so vừa rồi còn nếu ứng nghiệm giao tự nhiên một chút. Như vậy Lặng Yên ở giữa chuyển đổi, người khác thấy không rõ lắm, An ánh Ngọc lại thấy cực kỳ hiểu rõ. Lập tức nhẹ nhàng như mày, "A" một tiếng. Trong ánh mắt toát ra khó nói lên lời vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này Hán thiên phú chiến đấu cao đến đáng sợ a. Nhưng tiếp theo, trong mắt nàng vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, lệnh thấu xương thế công càng ngày càng tăng cường. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã toàn thân nhuốm máu, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, thương thế càng ngày càng nặng. Mắt thấy, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 chiêu. 10 chiêu, chắc chắn phải chết. Liên muốn bị An Nguyệt Ngọc trực tiếp chém giết. An Nguyệt Ngọc đầu lông mày hướng lên trống, cực kỳ đắc ý, khẽ mở môi đỏ. Trong thanh âm của nàng, lộ ra mấy phần dụ hoặc chi ý, Diệp Tinh Hà Ngươi Thiên Phú làm thực là không tội. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quy thuận tại ta, làm ta tùy tùng. Ta xem, ngươi cũng có mấy phần luyện đan sư Thiên Phú. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm nàng, cái kia nhún máu mặt đống nhiên run nhúc ních một chút, lộ ra một vẻ sáng lạn nụ cười. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm nàng, chậm rãi phun ra ba chữ, ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa ra, An Ngọc trong nháy mắt vẻ mặt cử biến, trên mặt nàng hóa thành khó nói lên lời hoan dít lên một tiếng, nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta, lại không nửa phần ở lại giữ, thế công càng ngày càng mãnh liệt. giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình chỉ sợ liền 10 chiêu đều không chịu nổi. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, nước lục bình, ngươi còn không ra sao? lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là choáng váng, hướng phía bốn phía nhìn lại, chẳng lẽ trong đại điện này còn ẩn giấu đi cái khác cao thủ mạnh mẽ? mà An Uyển Ngọc cũng là đã cấp tốc thoát ra lui lại, nàng mắt đề phòng hướng bốn phía nhìn lại, trung quanh vắng vẻ im mắng, lại không có động tĩnh chút nào. Diệp Tinh Hà thừa cơ hội này, liên tiếp lui về phía sau, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, mất máu quá nhiều, hết hơi hết sức, cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. mà thương thế trên người thì lại nặng tới cực điểm, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười khổ. mười chiêu đã qua năm chiêu, cuối cùng còn có năm chiêu, ngăn không được, ta sẽ chết. An Đánh Ngọc nhíu mày, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Tiểu tử, ngươi còn dám cùng ta chơi lửa gạt. Chẳng qua là, ngươi có thể lửa ta lần này, lần sau, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, như như quỷ mị, lần nữa nhào tới. Diệp Tinh Hà liên tục thoát ra lui lại, tựa hồ nghĩ muốn chạy trốn. An Oánh Ngọc thanh âm bén nhọn, muốn chạy. Chạy được không? Hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này là ngươi, dám kết cục khi đắc tội ta. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt lại là hai chiêu đi qua. Thế nhưng Tại hắn không có lưu ý đến thời điểm. Cũng đã là, bị Diệp Tinh Hà liên tiếp lui về phía sau thân hình cho dẫn, đi tới cung điện kia một chỗ góc tường. Góc tường đen kịp, đã xanh lúy lũy. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuyến nguyệt. Bất quá, nơi đó cũng là không có vật gì. Cho nên, An oánh ngọc tự nhiên cũng là không hề cố kỵ đuổi theo. Chẳng qua là, nàng lại chưa từng lưu ý đến. chương 594, An oánh ngọc đáng sợ lai lịch. Nơi đó nền đã tấm, tựa hồ có một chút tàn phá. chính là cương mới Ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xả lao tổ đại chiến lúc sinh ra, chính là bởi vì này, nơi đó có một cái khá lớn cái nước, trong đó lại một vùng tam tối. Mà liên tại, An Uyến Ngọc đem Diệp Tinh Hà bước đến góc tường, mắt thấy lại không thể trốn thời điểm. Ngay tại nàng cười gần, muốn một chiêu đem Diệp Tinh Hà kết thời điểm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lại là trở nên vô cùng bình tĩnh trở lại. Hắn đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xem An Uyến Ngọc. Tiếp theo, khoe miệng của hắn lại là trong lúc đó lộ ra một vệt nụ cười, nhìn chăm chăm nàng. Diệp Tinh Hà chỉ nói là ra ba chữ, ngươi xong. Trong nháy mắt này, không biết sao, rõ ràng đã hoàn toàn chiếm thượng Phong An ghế ngọc, lại trong lúc đó khắp cả người phát lệnh. Trong nội tâm nàng, sinh ra chớ lớn cảm giác nguy cơ. Mà cơ hồ là, tại cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một chỗ phiến đá nhếch lên trong khe hở. Một vệt bóng đen, lặng yên xuất hiện. Dáng người nhỏ gầy, đấu đồng màu đen, đen và táo che mặt. Nhìn không ra tướng mạo, thân hình, giới tính. Mà trong tay hắn xuất hiện vũ khí thì cung hình thể của nó hoàn toàn không sánh cùng sướng, lại là một thanh thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm cự đao, này hắc diễm cự đao dài tới năm thước, rộng như cánh cửa, phía trên bùng cháy ngọn lửa màu đen, im lặng, vô thanh vô tức như hắc triều phun trào, nhưng lại vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cực hạn nóng bỏng cùng ngoan độc cảm giác, phàm phất bị lên hỏa diễm dính vào một dọn. liền sẽ bị sinh sinh đốt xuyên hóa thành cho tàn nha. rõ ràng ngọn lửa này vô cùng cường hãn, mà ác độc, cơ này nắm hắc diễm cự đao, chớ không lên tiếng. Vô cùng yên lặng, như là một khối màu đen canh khô. Hướng về An Oánh Ngọc phía sau lưng, hung hăng chém xuống mà đi. Mọi người đều là kinh hô, làm sao lại xuất hiện một cường giả, hắn từ chỗ nào xuất hiện? Chúng ta trên đường đi, có ai đụng gặp qua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này người thực lực, cũng không như An Oánh Ngọc. Đại khái, cũng chính là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong tà hữu. Thế nhưng, An Oánh Ngọc lúc này, lực chú ý lại là hoàn toàn thả ở phía trước diệp tinh hà trên thân. Chính là, bị nàng tập kích không có chút nào phòng bị, có thể tưởng tượng, này nắm hắc diễm cự đao, nếu là chém xuống ở trên người nàng, chỉ sợ có thể trực tiếp đưa nàng cháy thành cho tàn. Mọi người cũng có thể cảm giác được khí tức, An oánh Ngọc thực lực như vậy, lại sao có thể cảm giác không thấy? phía sau lưng lùng sát khí này, cực hạn kéo tới. Nàng trong nháy mắt cắn răng, ngươi lai, like, ngươi còn có này chiêu chuẩn bị ở sau. Lúc này, vô luận An oánh Ngọc làm sao quyết tâm, nàng đều phải đối mặt một lựa chọn, tiến vào vẫn là lui. Nàng nếu muốn tiến lên, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà chém giết tự nhiên dễ dàng. Thế nhưng, nhưng cũng mang ý nghĩa. Nàng cũng sẽ bị người sau lưng chém giết, lấy chính mình một mạng, đổi Diệp Tinh Hà một mạng. Đây là An Oánh Ngọc tuyệt đối không muốn làm. Nàng tự nhận thân phận đặc thù, quý giá vô cùng. Lại chỗ nào nguyện ý bỏ mạng tại này trong đồng hoang? Thế là, nàng bản năng liền làm ra phản ứng, thoát ra lui lại, quay người đón lấy người sau lưng. Bởi vì, nàng cảm giác người sau lưng mang tới uy hiếp, so Diệp Tinh Hà mang cho mình uy hiếp càng lớn. Nàng muốn về thân công kích liền muốn đem hướng này diệp tinh hà chém xuống mà xuống cái kia mạnh mẽ thế công sinh sinh rút về. Mà lại, còn muốn mạnh mẽ nghịch chuyển đến một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cho dù là an doanh ngọc thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cực cao, muốn làm đến điểm này, cũng là không khỏi thân hình dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Liên La này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong mắt toát ra vô cùng hào quang óng ánh. Một tiếng hét lên, ngay tại lúc này, ngay tại lúc này nha. Hắn biết, cái này là nước lục bình vì chính mình, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Này chính là mình phải thắng hạ trận này chém giết một cái duy nhất cơ hội nha len ken một tiếng văng nhỏ An oánh ngọc dao găm chân tại cái kia hắc diễm bên trên cử kiếm ngọn lửa màu đen cùng kiếm khí màu đỏ cuốn quýt lấy nhau nàng hóa giải sau lưng mối nguy thế nhưng sau lưng nhưng cũng bởi vậy loại trung môn mở rộng diệp tinh hà vô thanh vô tức, hướng về phía trước một quyền hung hăng quanh ra hắn liền một câu đều không có nói nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vô cùng yên lặng sắc cơ diệp tinh hà một quyền chính là hung hăng đánh vào An Oánh Ngọc trên cánh tay, kết một tiếng vang ròn, An Oánh Ngọc cánh tay trực tiếp sinh sinh bẻ gãy, truy thủ trong tay, căn bản nắm cầm không được, trực tiếp liền bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, thân hình càng là hướng về phía trước, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào nàng xương sườn chỗ, đưa nàng xương sườn sinh sinh đánh gãy, đâm ngược vào trong lồng ngực, máu tươi cuốn bắn ra, một tiếng hét thảm. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là tiếp tục hướng phía trước, quyền quyền đến thịt, trong nháy mắt liền đã liên tục đánh ra dòng dã chính quyền, trực tiếp đem An Nguyệt Ngọc đánh trọng thương sắp chết, hấp hối, toàn thân tắm máu, so vừa rồi Diệp Tinh Hà, còn khốc liệt hơn nhiều lắm, cũng chính là nàng, dù sao cảnh giới khá cao, thân thể cũng phi thường cường hãn, bằng không, sớm đã bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh thành xương máu, đến lúc cuối cùng một quyền hạ xuống, nàng thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà nàng chưa kịp rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà liền thân hình vượt tiệm, một tay liền bóp lấy cổ của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chăm nàng, một câu không nói. Chẳng qua là trong mắt cái kia cháy hừng hực hòa diễm, cùng lạnh tấu xương sát cơ, liên đã có thể nói rõ tất cả những thứ này. An oánh Ngọc cả người đều là choáng váng, hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái. Tất cả những thứ này biến cố tới quá mức đột nhiên. Vừa rồi nàng còn chiếm thượng phong, đem Diệp Tinh Hà đẩy vào chết chỗ. Nhưng tiếp theo, sau lưng liền có sát khí truyền đến. Tiếp theo, nàng bản năng quay người nên địch. Tiếp theo, chính là có cục diện như vậy. Trong nay mắt bị đánh phải trọng thương sắp chết, lại không còn sức đánh trả. Ánh mắt của nàng, thậm chí một mảnh mở mịt. Sau một lát, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm thanh kêu lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Diệp Tinh Hà vẻ mặt đờ đẫn băng lãnh, trên mặt liền một kia khẽ động đều không có. Chẳng qua là, lạnh lùng phun ra ba chữ, "Giết ngươi." "Giết ta?" An Oánh Ngọc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cho đến lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ. An Ngọc âm thanh kêu lên, "Ta có thể là Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến. Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội cái từ này, trước đó không lâu hắn vừa nghe người ta nói qua, hắn biết đây là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ, có thể tùy tiện đem đại sở vương triều nghiền nát tan. Chớ nói chi là hắn, hắn biết quái vật khổng lồ này ý vị như thế nào, hắn càng là hiểu rõ, An oánh Ngọc như vậy khí độ, nàng tại Thiên Nguyên Đế Quốc luyện đan sư hiệp hội tổng hội bên trong, thân phận địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giết nàng, chính mình chỉ sợ sẽ gánh chịu vô cùng đáng sợ hậu quả nha. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà run lên trong lòng. Tự hồ, có chút lưỡng lự. Thế là, một giây sau, hắn liền hỏi chính mình một vấn đề, nếu như, ta không giết nàng đâu. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền có quyết đoán. Trên tay của hắn, không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp hướng về phía trước. chương 595, người nói cái gì? Ta không có cái gì nghe được. Tay phải hung hăng. Liên Bóp lấy An Oánh Ngọc cái kia thon dài tuyết trắng cổ, đem nàng mạnh mẽ nghẹn tại trong cổ họng. Diệp Tinh Hà hướng về phía trước. Tại An Oánh Ngọc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại bên thai nàng mỉm cười. Tuyết răng trắng, mang theo vài phần sâm nhiên. Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, "Ngươi nói cái gì?" "Ta không có cái gì nghe được." Sau một khắc, kết một tiếng vang dọn, chính là Bóp gây An Oánh Ngọc cổ. Một thanh, liên đẩy ra An Oánh Ngọc thi thể. Diệp Tinh Hà ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Này tuy có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vừa rồi hắn đem hết toàn lực cùng An Oánh Ngọc mà chiến, mà càng lớn nguyên nhân thì là ở chỗ An Oánh Ngọc trước khi chết nói câu nói kia nha. Cái này khiến Diệp Tinh Hà lâm vào vô cùng áp lực cực lớn. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là quyết như làm, trực tiếp đưa nàng chém giết. Bởi vì vào thời khắc ấy, Diệp Tinh Hà nghĩ vô cùng hiểu rõ, ta coi như là hiện tại không giết nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta, ta sẽ chết đến thảm hại hơn. Cho nên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem An Ngọc chém giết sau một hồi lâu, diệp tinh hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. hắn tự dễu cười một tiếng, đã giết thì đã giết, chuyện sau này sau này hay nói. đến lúc đó, muốn động ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. an oánh ngọc đã bị chém giết, diệp tinh hà đột nhiên cảm giác được, toàn thân trên dưới một mảnh cực hạn đau đớn cùng bùn rùn, càng có kịch liệt đau đầu truyền đến, cơ hồ chống đỡ không nổi, muốn trực tiếp thế ngã trên đất. nhưng hắn biết, lúc này không thể biểu hiện ra chút nào mềm yếu rồi. bằng không, những cái kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn võ giả liền sẽ như đàn sói nhào tới, đưa hắn xé đập tan. hắn ngược lại cười ha ha, đi lại trầm ổn, đi đến trước mọi người. lần nữa lấy ra cái kia cái hộp ngọc ở trước mặt mọi người lung lay, thản nhiên nói: "chư vị, nghi cầm. hiện tại liền đến tự dước, mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nịnh bợ. liền một tia không vừa lòng đều không dám làm được. Chê cười. hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám đánh cái này chủ ý? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nếu dạng này ta đây đã có thể từ chối thì bất tính Hồng Ngọc thu vào trong lòng, nhìn cái kia áo bảo đen người lên mắt, không nói một lời, chậm rãi đi ra ngoài. Đi lại trầm ổn kiên định, nhìn không ra mảy may suy yếu. Cái kia áo đen người mắt sáng lên, cũng là lặng yên bất kịp. Đại điện bên trong, mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Trong ánh mắt, đều mang không nói ra được ý vị. Cái này kết thúc. Lần này tầm bảo hành trình, cứ như vậy kết thúc. Nhưng đoàn người đều giống như đang nằm mơ, còn có mấy phần cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả mọi người, đều bỗng nhiên ý thức được một sự kiện Diệp Tinh Hà tên của thiếu niên này, chắc chắn tại bên trong dãy núi này lưu truyền. Nhưng mọi người, khó mà quên mất. Lần này lưu trình, như vậy kết thúc. Mà lớn nhất doanh gia, không hề nghi ngờ liền là Diệp Tinh Hà. Lúc này, trong núi một chỗ ẩn nấp hang động. Nơi này, đã là rời đi cái kia tòa thật to trong núi hang động. Bốn phía vách đá san sát, phía dưới có tiểu khê bốn lượn mà qua, mây dày che khuất bầu trời. Chính là, vô số trong núi kẽ nước bên trong một đầu. Hang núi này, vào chỗ tại này vách đá chỗ giữa núi, cực kỳ ẩn nấp. Vừa tiến vào nơi này, Diệp Tinh Hà liền rốt cuộc khống chế không nổi, một tiếng gầm nhẹ. Thân hình tầng tầng thoảng qua, té ngã trên đất, ngụm lớn phun ra máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, đau đầu như dạo. May mà chính là, hắn hiện tại không cần lại đi chiến đấu. Diệp Tinh Hà từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, nhắm mắt lại. Tại trong không gian giới chỉ, lấy ra có thể tìm tới hết thể linh dược, linh đan, toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Từng đạo dòng nước cấm ở trong người tuôn ra, càng có từng tia từng sợi khí lạnh xuyên vào đến trong ngóc cho hắn cái kia, giống như hỏa diễm lượn lờ trong ngõ mang đến từng tia từng tia giảm bớt trọn vẹn trên mặt đất nằm một hai canh giờ Diệp Tinh Hà mới vừa cảm giác hơi khôi phục một chút khí lực mặc dù vẫn như cũ đau đầu một nước nhưng tối thiểu không giống vừa rồi như vậy mà sau lưng hắn cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ một bộ đồ đen im lặng đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối không nói gì hiện tại trong mắt của hắn cũng là một dòng thu thủy xem không ra bất kỳ ba động tâm tình Diệp Tinh Hà khoe miệng lộ ra một vẻ cười khổ vừa rồi cái kia chiến đấu đã là hao hết hắn hết thảy. ban đầu khống chế ba tôn huyết thần vệ cùng cái kia huyết xả lao tổ đại chiến thời điểm liên đã khiến cho hắn tinh thần lực cực độ bị hao tổn. lúc đó đã gần như chống đỡ không nổi. sau này lại cùng an oánh ngọc một phiên đại chiến khiến cho hắn bản thân bị trọng thương đồng thời càng là hao hết hắn chút sức lực cuối cùng khiến cho hắn tinh thần cực độ bị thương. hơi chậm qua một điểm về sau diệp tinh hà lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục tu luyện. thanh đế trường sinh sách cổ lặng yên vận chuyển. Mà tại cái kia đã khô cạn thần khiếu bên trong, cũng là có Thanh Đế Trưởng Sinh Thần Cương lặng yên sinh ra. Từng đạo Thanh Đế Trưởng Sinh Thần Cương ở trong người lưu chuyển, làm dịu máu thịt, giảm bớt lấy thương thế. Thanh Đế Trưởng Sinh sắc cổ, không hổ là thiên hạ kỳ công. Lại là tu luyện sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên há miệng, liên tục phun ra mấy ngụm lớn máu bầm. Bên trong, càng Sen lẫn nuốt vật màu đen của máu. Lập tức, chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa một mảnh sảng khoái. Cả người đều khôi phục một chút. Hắn nhẹ giọng tự nói, thực lực của ta không sai biệt lắm khôi phục một hai thành, thương thế cũng tại bắt đầu khép lại. Ở bên cạnh, cái kia áo đen người nhàn nhạt nhìn xem, thấy Diệp Tinh Hà khôi phục nhanh như vậy, cũng là không khỏi trong đôi mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm mang máu trọc khí. Ánh mắt của hắn lướt qua, chính là thấy, Nay sơn động cũng không sâu, bất quá hơn 10 mét mà thôi. Lại là có chút khô giáo, cũng không có cái gì dị thường mùi vị. Một đống rơm dạo phía trên, để đó một cái nho nhỏ bộ đoàn còn có một số thường ngày dụng cụ rõ ràng có người ở đây sinh hoạt mấy ngày nữa hắn nhìn về phía bên cạnh áo đen người nếu mày nói người ở lại đây mấy ngày ngươi đã sớm tới ngươi sớm biết nơi đây tồn tại phải không áo đen người mặt quỷ gật gật đầu thấp giọng nói đi vào nơi này so với các ngươi lâu nhưng ta nhìn không ra kết giới đánh không lại huyết thần bệ càng dòm không phá lòng người cho nên mới một mực lặng yên cùng tụi các ngươi nguyên lai like, ngày đó diệp tinh hà cùng này áo đen người mặt quỷ nói riêng một chút chính là hai người một tại sáng một ở trong tối một ở bên trong, một tại bên ngoài, tương hỗ là trong ngoài, chung nhau phối hợp, đoạt được lần này thượng cổ bảo tàng. đương nhiên, hai người đều khó có khả năng tín nhiệm này mới gặp qua một lần người, chỉ sợ đều cất tâm tư, muốn nuốt một mình bảo vật. nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là trời xui đất khiến đứng chung một chỗ, chiến bại An Nói Ngọc, Diệp Tinh Hà một mực, cùng này háo đen người có liên hệ, mà này háo đen người, liền là hắn một lá bài tẩy. hai người đã tưởng, tự mình luận bàn qua không chỉ một lần, người háo đen thực lực kém xa An Vánh Ngọc cũng không bằng Diệp Tinh Hà. Nhưng hai người cộng lại, liền có đánh với An Nói Ngọc một trận lực lượng. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà cũng không có đoán được hết thảy. Chương 596, Thanh Đồng Địa Đường. Trong tầng thứ 2 trí bảo, hắn chẳng qua là theo thói quen, để phòng bất trắc thôi. Diệp Tinh Hà như mày, cười nhạt nói, "Ngươi thật gọi Thủy Phu Bình?" Thủy Phu Bình, lại là lúc trước này áo đen người mặt quỷ lưu cho Diệp Tinh Hà tên tuổi. Hắn tự nhiên biết đây là giả. Tiêu cái gì có trọng yếu không? Trọng yếu là chỗ tốt. Thủy Phù Bình ngồi vào Diệp Tinh Hà đối diện, bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi làm tại sao không hỏi ta, vì sao không giết ngươi?" Lời này, dường như khó đọc. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng hiểu được trong đó chi ý. Hắn nửa xoay người lại, nhìn về phía Thủy Phu Bình. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nói ra, "Bởi vì, ta rất rõ ràng. Đối với ngươi mà nói, ta sống giá trị, so chết muốn lớn rất nhiều." Mà lại hắn trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, "Ngươi cũng có thể thử một chút, có thể hay không giết được ta?" Thủy Phu Bình lập tức vì đó yên lặng. Diệp Tinh Hà nói, sắc thực không kém. Thế gian này, nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt, nào có nhiều như vậy tình thâm ý trọng. Hắn sở dĩ lúc này không đối đã trọng thương Diệp Tinh Hà ra tay, nguyên nhân đầu tiên chính là Diệp Tinh Hà giá trị cực lớn. Có dạng này một người bạn, xa so với có dạng này một địch nhân phải tốt hơn nhiều. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Tinh Hà cho hắn cảm giác thâm bất khả chấp, dù cho hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn cảm giác chính mình chưa hẳn liền có năng lực giết được hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lấy ra trong ngực hộp ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tới đi, hiện tại chúng ta bắt đầu chia tang. Thủy Phù Bình gật gật đầu, nhìn xung quanh một lần, từ tốn nói, nơi này chỉ sợ không được. Ồ, vì cái gì? Diệp Tinh Hà như mày. Chỗ này không đủ lớn. Không đủ lớn. Câu nói này, có chút không đầu không đôi. Nay trước của, cùng địa phương lớn nhỏ có quan hệ gì. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà lại là lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Tựa hồ, nay Thủy Phù Bình đối với bảo vật này hiểu rõ so chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều, mà lại hắn cũng đoán được một điểm gì đó. Hai người không có nhiều nói nhảm, ra khỏi sân động, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, liền lại tìm đến một cái có chút rộng lớn trong núi thủ phủ, phương viên có tới trăm mét. Diệp Tinh Hà cười nói, này tổng đủ. Thủy Phu Bình gật gật đầu. Diệp Tinh Hà đem hộp ngọc đặt ở giữa hai người, hộp ngọc kia phía trên nghiêng nghiêng rắn một đạo màu vàng phụ lục. đã, cổ xưa không còn hình dáng, nhưng lại còn có từng đạo lực lượng mạnh mẽ ở trong đó phun trào, đem hộp ngọc này một mực phong kín. Thế nhưng vật này từ bên ngoài mở ra lại dễ dàng. Trên không trung trong nháy mắt bùng cháy mà lên, hóa thành cho tàn. Mà hộp ngọc kia hùa khẩu thì là ca một thoáng liền trực tiếp bắn ra. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đường to lớn thân ảnh đống nhiên xuất hiện, nện ở trước mặt hai người. Đêm này mặt đất đều đập run rẩy một chút. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng trước mặt đồ vật về sau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cứ việc trước đó đã đoán được một ít, nhưng phát sinh trước mắt một màn, vẫn là để hắn rung động không thôi. Nay trong hộp ngọc, vậy mà bịt lại một tòa thanh đồng đại điện. Nguyên Lai, like, lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người. Vậy mà chính là một tôn thanh đồng điện đường, cao tới 2-3 trượng, chia làm bên trên 3 tầng dưới, phương viên 10-10m. Nhỏ nho nhỏ trong hồ ngọc, vậy mà phong lớn như thế một tòa quái vật khổng lồ. Cái kia thanh đồng điện đường muôn lông mày phía trên, khắc lấy hai cái chữ to, Sinh Hà. Rõ ràng, cái kia tại vạn năm trước đó đã từng hiển hách một thời mạnh mẽ môn phái xích hà đàn tông chân quý nhất trí bảo đều ở nơi này diệp tinh hà hít một hơi thật sâu trong ánh mắt có chút hưng phấn nhưng lại cũng không vận động nhìn về phía bên cạnh thủy phù bình Hắn tử tốn nói ngươi tới trước như không có thủy phù bình chính mình liền chết huống chi hai người trước đó hẹn xong khiến cho hắn trước tuyển diệp tinh hà xưa nay không là nói không giữ lời người thủy phù bình tầm mắt lốc đốc nhìn xem này thanh đồng điện đường trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp một hồi lâu về sau mới nhẹ giọng mở miệng này tọa cung điện cùng sở hữu ba tầng, ta chỉ cần tầng thứ nhất, mặt khác đều tùy ngươi. Được. Diệp Tinh Hà đáp ứng cực kỳ dứt khoát lưu loát. Sau đó, hai người chính là cùng nhau bước vào này thanh đồng trong điện phủ. Bước vào trong đó, liền chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh trống trải. Tầng thứ nhất này vắng vẻ không có vật gì khác, chẳng qua là tại chính trung tâm có cái điện thờ. Trong bàn thờ thì là trưng bày một tôn cao có hai thước pho tượng. Pho tượng kia, Diệp Tinh Hà lần đầu tiên liền cảm giác mình không có thấy rõ ràng. Hắn lập tức trong lòng có chút kỳ quái, dùng thực lực của hắn bây giờ, lại có cái gì là thấy không rõ lắm. Khi hắn ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện thì càng mơ hồ, tựa hồ càng dùng sức thấy, liền càng mơ hồ. Đợi đến cuối cùng, nơi đó liền biến thành một đoàn hắc hát ảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là vật gì? Ma Thủy Phù Bình lúc này, cảm xúc lại cũng khó tự kiềm chế. Diệp Tinh Hà nghe được hắn nhẹ nhàng tiếng khóc, hắn toàn thân đều đang run rẩy, xúc động tới cực điểm. Bước nhanh đi đến pho tượng kia trước đó, đứng ở nơi đó sừng sốt tốt nửa ngày. Mới vừa, trong tay không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên, đem hắn thu nhập trong đó. Đầu vai Jun lại bậy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhìn, cũng chỉ có thở dài mà thôi. Chắc hẳn này Thủy Phù Bình, cũng là một cái vô cùng có chuyện xưa người. Sau một lát, Thủy Phù Bình bỗng nhiên quay người đi ra ngoài. Diệp Tinh Hà lập tức ngạc nhiên. Thủy Phù Bình một câu đều không có nhiều lời. Chẳng qua là khi đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm, phương mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sau này còn gặp lại. Thủy Phù Bình rõ ràng cũng thế một cái cực dứt khoát người, cầm chỗ tốt về sau, lập tức liền đi, không có chút gì do dự. Diệp Tinh Hà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt mang theo một phần ý cười, cái này người cũng là thật thú vị. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, bình phục một phiên tâm tình, hắn ngẩng đầu, hướng về kia tầng thứ hai hướng đi đi đến. Hắn có thể sẽ không quên, hắn tới nơi này mục tiêu cùng sơ tâm, hắn có thể sẽ không quên, hắn muốn đến cùng là cái gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi từng bước mà lên, không biết sao, hắn càng là hướng lên liên cang là cảm giác trong lòng cái kia cỗ hưng phấn cùng xúc động càng ngày càng nồng đậm. phàm phất chính mình từ nơi sâu xa chờ đợi thật lâu đồ vật cuối cùng muốn lấy được một dạng thanh đồng lầu cấp tầng thứ hai liền muốn so tầng thứ nhất càng thêm ít đi một chút cách cục cùng tầng thứ nhất giống như lúc vẫn như cũ là một mảnh bằng thẳng chỉ ở vị trí trung tâm nhất thả ở một cái nho nhỏ hộp ngọc thấy hộp ngọc này trong nháy mắt diệp tinh hà hô hấp trong nháy mắt đều ngộ ngộ ngọc này hình dạng và cấu tạo chính là luyện đan sư dùng tới cất giữ đan dược nha mà lại Hộp ngọc này hắn xem xét, liền biết bất phàm. Chính là trở lên cổ ngọc tùy chế tác mà thành. Đây là dùng tới chứa đựng đan dược, cơ hồ có thể nói là quy cách cao nhất hộp ngọc. Để mà chứa đựng đan dược, đủ để mấy ngàn năm không mục nát. Hộp ngọc còn như vậy, bên trong chứa đựng đan dược hạng gì chi trân quý, có thể nghĩ. Chẳng lẽ nói, tầng thứ hai bảo vật, vậy mà chính là đan dược sao? Chẳng qua là, không biết là gì đan dược đâu. Chương 597, tâm nguyện được đền bù. Kiểu Dương đan cuối cùng cũng đến tay. Diệp Tinh Hà không có chút gì do dự, bước đi lên tiền đến, trực tiếp đem hộp ngọc kia mở ra. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc bảo quang lấp lánh mà lên, rọi bỏ ra ánh mắt của hắn. Nhỏ nhỏ trong hộp ngọc, vậy mà chia làm chín cách. Trong đó sáu cách, đã là trống không. Nhưng lại có ba cách, chính là các để đó một viên đan dược. Một viên, sáng chói chói lọi, kim quang chói mắt. Một viên, như trên trời ánh trăng vung vãi sạch sám, hào hiệp thần thánh. Nhưng này miếng ở giữa, nhưng lại có một đạo nho nhỏ cái nứt, mà đổi thành bên ngoài một viên thì lại như ngọn lửa màu đỏ thắm, nhảy nó lấy. Thấy này ba viên đan dược trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hô hấp đều là đỉnh trệ ở. Nguyên Lai like, mở ra hộp ngọc này trong nháy mắt, ba viên đan dược bên trong, cái kia cực kỳ cường hãn, cực kỳ bá đạo khí tức khủng bố, hung hăng tuôn ra. Một đạo kim sắc quan mang, một đạo màu bạc ánh trăng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hào quang, trực tiếp bay vút lên trên không trung dây dưa. Hào quang màu vàng nóng kia hóa thành một đầu dương cánh có tới hơn một trượng màu vàng kim chim lớn, dương cánh bay lượn. Cái kia màu bạc ánh trăng, thì là trực tiếp đem chọn cái cung điện đều cho chiếu sáng. Mà cái kia mảnh màu đỏ hỏa diễm hào quang, thì liền muốn yếu rất nhiều. Trên không trung nhiễm ra, như mây lửa màu sắc hừng hực bừng bừng. Diệp Tinh Hà xem trận cả mắt lên, đan dược này xuất thế, dị tượng mọc lan tràn. Này ít nhất cũng là lục phẩm đan dược a. Cái này cũng mang ý nghĩa, này ba viên đan dược bên trong đẳng cấp thấp nhất một viên, cũng là đạt đến lục phẩm đan dược chi cấp bậc, mà lại mang ý nghĩa bọn hắn bảo tồn vô cùng tốt. Dược lực không có chút nào tiết lộ mới có thể như thế. Chờ một hồi lâu về sau, những dị tượng này mới vừa tan đi. Diệp Tinh Hà lại nhìn, chính là phân biệt ra được. Cái viên kia màu vàng kim đan dược, cùng cái viên kia ánh trăng hào quang màu xanh đan dược. Hắn mặc dù không nhận ra là cái gì cụ thể đan dược, nhưng có thể nhìn ra màu vàng kim đan dược đẳng cấp chính là đường đường bất phẩm, mà màu bạc đan dược đẳng cấp cũng là đạt đến thất phẩm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà tầm mắt lại là rơi vào cái viên kia màu đỏ thắm đan dược trên thân. Hắn nhìn xem nơi đó, cả người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên, sau đó vẻ mặt thì là trở nên bình tĩnh vô cùng. Chẳng qua là run rẩy hai tay, lại bán rẻ tâm tình của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên, phát ra một hồi điên cười lớn. Cựu Dương Đan. Cựu Dương Đan, ta rốt cuộc tìm được nha. Tay hắn chỉ cầm bước lên cái viên kia màu đỏ thắm đan dược, cảm thụ được bên trong mạnh mẽ bá đạo, kinh khủng hỏa diễm lực lượng phun trào. Nguyên lai, like, viên đan dược này chính là Cựu Dương Dan a. Hắn đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn sát xích hồng, hồng quang điểm chín đạo xoay quanh mà lên. Hắn hảo quang hội tụ, giống như yên hà. Tên là cựu Dương, chính là cựu Dương Đan. Tất cả những thứ này là thủ, thậm chí cả bên trong lộ ra loại khí tức kia, đều nói cho Diệp Tinh Hà, này chính là mình đau khổ truy tìm Cửu Dương Đan. Hắn hưng phấn tới cực điểm, mừng như điên tới cực điểm. Cả người đều là run rẩy dâng lên, cảm xúc cơ hồ không cách nào khống chế. Không có cách nào. Bởi vì này Cửu Dương Đan, hắn thật sự là phán quá lâu. Bởi vì này Cửu Dương Đan, thật sự là đối với hắn có quá trọng đại ý nghĩa nha. Tại trước khi tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng mơ hồ nhưng liền có cảm giác, chính mình lần này chỉ sợ là có thể có được luyện chế Cửu Dương Đan dược liệu, thậm chí cả một chút mặt khác kỳ ngộ. Thế nhưng, hiện tại hắn lấy được sự thật. So với trước, hắn chỗ suy đoán tốt nhất, còn tốt hơn a. Hắn căn bản không phải là được luyện chế Cửu Dương Đan cần thiết dược liệu, mà là trực tiếp đạt được một viên Cửu Dương Đan nha. Một viên phẩm sắc luyện chế đến cực phẩm. Dược lực không có chút nào sói mòn, bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Phẩm tướng rất tốt cửu dương đan nha. Diệp Tinh Hà hốc mắt, thậm chí có chút chua chua. Muội muội bệnh được cứu rồi, được cứu rồi. Hắn bỗng nhiên hai tay chấn động, một tiếng hét lên. Tốt sau nửa ngày, mới vừa bình tĩnh cảm xúc, đem cửu dương đan trịnh mà trọng chi thả trở về. Sau đó, vừa nhìn về phía hộp ngọc kia bên trong những đan dược khác, Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái viên kia lập lòe ánh trăng vầng sáng, ở giữa có một cái khe hở đan dược. Trong óc cửu dương đan kinh chạy qua đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi phá thiên đan đây là phá thiên đan phá thiên đan tên như ý nghĩa chính là phá vỡ thiên hà cảnh ý tứ thần cương cảnh phía trên chính là thiên hà kính võ giả trong cơ thể rất nhiều thần hiếu liền như là từng cái nhỏ suối nhỏ trong đó ngưng tụ mà ra thần cương tựa như cùng dọn dọn giọt nước đến thần cương cảnh đỉnh phong nhất chỗ đến thần cương cảnh đệ thập nhị chậm lâu phá vỡ cảnh giới giới hạn về sau tất cả thần cương dọn nước đều sẽ dọc theo kinh mạch tụ hợp vào trong đan điển trong đan điển hình thành một đầu thiên hà Đây cũng là thiên hạ cảnh. Cái này lại thần khiếu bên trong thần cương, chính là đầy trời sao. Muốn theo như tứ hải, sông hà lớn kinh mạch bên trong, tràn vào đan điển. Thế nhưng muốn đi vào đan điển, liền muốn mở ra đan điển đỉnh cao nhất sinh tử chi môn, phá vỡ sinh tử chi môn mới có thể tiến nhập đan điển, dốt thành thiên hạ. Không phá nổi này đạo sinh tử chi môn, liền vĩnh viễn bước không vào thiên hạ cảnh. Bởi vậy theo thần cương cảnh muốn đột phá vào thiên hạ kính, cực kỳ khó khăn. Rất nhiều võ giả bị nuốt tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu mấy chục năm đều không cách nào đột phá cuối cùng tiếp nối mà kết thúc bởi vì muốn mở ra này sinh tử chi môn không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ càng cần hơn một ít cơ duyên có thượng cổ đại năng luyện đan sư có cảm giác tại chúng sinh chi gian khổ bởi vậy dốc hết tâm huyết sáng chế này một loại thất phẩm đan dược phá thiên đan tại thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong chỉ nếu là có thể nuốt vào này một viên phá thiên đan như vậy liền có thể thuận lợi đột phá vào thiên hạ kính đương nhiên tác dụng phụ cũng có dạng này đột phá võ giả hắn tại thiên hà cảnh thực lực đem xa thấp hơn nhiều tự nhiên đột phá chi võ giả mà lại tiềm lực cũng sẽ hao hết tại thiên hà cảnh bên trong cũng rất khó lại có tăng lên thêm một bước nhưng này tác dụng phụ cùng hắn công năng so ra đáng là gì rất nhiều người cầu bất quá chỉ là đột phá vào thiên hà kính mà thôi cần biết bước vào thiên hà cảnh về sau không chỉ thực lực tăng nhiều tuổi thọ đều sẽ có tăng lên a trên lý luận tới nói loại đan dược này chẳng qua là thất phẩm đan dược nhưng luyện chế lại cực kỳ gian nan, rất nhiều bát phẩm luyện đan sư đều luyện không ra, mà lại bởi vì công hiệu quả quá mức cường han bá đạo, cho nên tại trong mắt rất nhiều người vật này có thể so với bát phẩm đan dược, mà bởi vì muốn có phá thiên đan quá nhiều người, bởi vậy mỗi một miếng phá thiên đan diện thế xuất thế về sau đều sẽ gặp phải vô số võ giả tranh đoạt. bàn về quý hiếm trình độ đến, này phá thiên đan còn muốn vượt xa bát phẩm đan dược, diệp tinh hà tầm mắt chớp động viên đan dược này có thể làm một lá bài tẩy đến sử dụng. Đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng. Dù sao, đột phá là đột phá. Thế nhưng, cũng sẽ đối tiềm lực có ảnh hưởng rất lớn. Diệp Tinh Hà muốn, cũng không chỉ là đột phá thiên hạ cảnh mà thôi. Mà lại, ta nếu là mình không cần lời, cũng có thể bán một cái cực tốt giá tiền. Diệp Tinh Hà lại đem tầm mắt nhìn về phía cuối cùng một viên màu vàng kim đa dược. Chương 598, ngàn năm tan hồn. Ta muốn đột bỏ. Này phá thiên đan mạnh như thế, cũng bất quá là thất phẩm đan dược mà thôi. viên đan dược này lại là bát phẩm đan dược. có thể tưởng tượng là hạng gì người thiên. mà lại khí tức của nó rõ ràng mạnh hơn phá thiên đan. chẳng qua là diệp tinh hà tìm khắp tử hà đăng kinh, lại cũng không có tìm được, tới có liên quan tin tức. diệp tinh hà liền cũng không tại nhiều nghĩ. đem này ba viên đan dược để vào trong hộp ngọc, trân trọng thu vào. hiển nhiên trong tầng thứ hai lại không vật khác. diệp tinh hà chính là hướng tầng thứ ba bước đi. tầng thứ hai thu hoạch liền là như thế phong phú. Đối với tầng thứ 3, hắn càng là chờ mong. Tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 bậc thang, hết thảy có cấp 12. Mà hiện tại, Diệp Tinh Hà đi trên cấp thứ 7 nấc thang thời điểm. Đột nhiên, hắn mắt tối sầm lại. Cảm giác trong nháy mắt, chính mình phảng phất lâm vào một mảnh cực hạn tinh thần trong bóng tối. Tiếp theo, chính là cảm giác đầu như kim đâm đau, toàn bộ đầu cơ hồ đau muốn vỡ ra tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đây là có chuyện gì? Hắn muốn vận dụng thân thể, lại phát hiện thân thể đèm tại tại chỗ, động đều không động được mà cũng chính là tại thời khắc này, một đạo cường hãn như thiên hà khổng lồ mãnh liệt tinh thần lực, điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà đầu vào tới, hung hăng chính là nhập vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong đầu chính là vang lên một tiếng nói giàn mua, không nghĩ tới à, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lão phu cuối cùng lại lại thấy ánh mặt trời. Hắn tựa hồ là đang quan sát xung quanh. Sau đó, trong thanh âm liền lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, cỗ thân thể này vậy mà như thế cường hãn. Tuổi trẻ hoàn mỹ, huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ, mà lại a. Hắn kinh ngạc nói, này vậy mà vẫn là một cái thần ma người luyện thể. Ha ha ha, quả thực là Lão Thiên giúp ta, Lão Thiên giúp ta nha. Cái thanh âm này đang điên cuồng cười to. Mà Diệp Tinh Hà, cái kia vốn là như một đoàn tương hồ trong ngóc, cũng cuối cùng trở nên rõ ràng dâng lên. Ý thức của hắn cuối cùng có khả năng thấy rõ. Lúc này trong đầu cảnh tượng, cái kia khoảng không minh ông, như vũ trụ hư không thế giới tinh thần bên trong. Lúc này lại là có kim sắc quang mang lấp lánh. Cái kia mảnh màu vàng kim mây tía bên trong bao vây lấy một thân ảnh một lão giả, nga quan bác mang, quần áo tả tơi. Lúc này, đang lên tiếng cười lớn. "Nguyên Lai, like, đây là một tôn tàn hồn, một tôn mạnh mẽ tàn hồn. Tại mới vừa đột nhiên tập kích, xâm nhập vào Diệp Tinh Hà thế giới tinh thần bên trong. Vẹn vẹn thấy này tôn tàn hồn trong ngáy mắt, Diệp Tinh Hà liền cảm giác tầm mắt như bị đốt bị thương. Này đạo tàn hồn trên người tinh quang, chính là hắn cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực. Này tàn hồn, chính là tại trong hộp ngọc. Hộp ngọc này, phủ bụi ít nhất cũng mấy ngàn năm. Chắc hẳn này tàn hồn Cùng năm đó, Sích Hà Đạt Tông có quan hệ sâu đậm, bị phủ bụi mấy ngàn năm về sau, còn có thực lực kinh khủng như thế. Hắn năm đó thực lực đến mạnh bao nhiêu? Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, này màu vàng kim tàn hồn, rốt cuộc là ai? Bất quá, hắn nhưng lại chưa bối rối, mà là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư giải quyết chi pháp. Này tôn tàn hồn thực lực rất mạnh, mà lại hắn chọn thời cơ này cũng phi thường tốt. Diệp Tinh Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, vấn đề mấu chốt thì là ở chỗ nơi này, căn bản còn chưa tới tầng thứ ba nha. Theo lý mà nói, không có đến tầng thứ ba. Như vậy, là không nên phát sinh bất luận cái gì biến cố. Nơi này là còn tại trên bậc thang, cho nên Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì phòng bị, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn ban đầu liền không nên có phòng bị a. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động, trong đầu đột nhiên trào lên một cái ý niệm trong đầu, này tàn hồn quả nhiên là cực có tâm kế, cũng không có tại hộp ngọc vừa mới mở ra thời điểm lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì hộp ngọc vừa mở ra thời điểm. Ta để phòng nhất định là nhất nghiêm, cảnh giác là mật nhất, thậm chí hắn cũng không có đem chính mình thả tại bất luận cái gì một tầng, mà là lựa chọn đem chính hắn đặt ở tầng thứ hai đến tầng thứ ba cầu thang trung đoạn nơi này. Ta vừa mới đạt được tầng thứ hai bảo vật, sắp đạt được tầng thứ ba bảo vật, trong lòng hân hoan vui sướng, càng bị bảo vật mê hoa mắt, mà lại còn chưa tới tầng thứ ba. Lúc này cảnh giác là yếu nhất, thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Lúc này đánh lén, tự nhiên hiệu quả tốt nhất. Dĩ nhiên, cái kia là người bình thường. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho là ta dám xông vào vào nơi đây, ta dám đoạt bảo vật này, là hoàn toàn không có át chủ bài sao? Giống như là xích hà đan tông, này loại mấy ngàn năm trước kinh khủng tồn tại, bọn hắn tông môn chí bảo muốn nói không có cái gì phòng bị, Diệp Tinh Hà là thế nào đều không tin. Tại lúc trước, hắn tại trong đại điện cầm tới hộp ngọc này thời điểm, liên long sinh kỳ quái, hộp ngọc này cứ như vậy cười toét toét để ở chỗ này, tuy phía trước có huyết thần vệ thủ vệ, nhưng này có phải hay không cũng quá thư giãn một chút, phảng phất là cố ý bố trí hạ một cái bẫy. Sau đó để cho người ta sau đó mở hộp ngọc ra một tầng, tầng hai đều không có cái gì dị thường thời điểm. Diệp Tinh Hà cảnh giác đã là nâng lên cao nhất. Quả nhiên cạm bẫy này ở chỗ này xảo rượu xuất hiện. Lúc này cái kia tôn màu vàng kim tàn hồn cũng là chú ý tới Diệp Tinh Hà. Ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Người tên tiểu tử này lúc này còn có thể không chút hoang mang tâm tính quả thực không sai. Đáng tiếc, đáng tiếc hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ đạm mạc, linh hồn của ngươi rất nhanh sẽ bị ta đánh nát, mà thân thể của ngươi sẽ trở thành thân thể mới của ta. Hắn lúc nói lời này rất là bình tĩnh. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Phản phất, hắn muốn làm, không phải đoạt xá Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà biết đây là vì cái gì? Bởi vì, này người thực lực quá mạnh. Trong mắt hắn, chính mình như sâu kiến như vậy. Thật giống như Một người muốn dẫm chết một con run dế, cần để ý sâu kiến cảm thụ sao? Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tầm mắt băng lãnh, không sợ hai chút nào tới đối mặt. Ngươi cảm thấy chính ngươi mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm, phải không? Loại ánh mắt này, nhường cái kia kim sắc tàn hồn đáy lòng, dâng lên một cỗ không nói ra được tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, việc này vốn không phải là ta mong muốn, nhưng bản tôn nếu muốn phục sinh, cái kia cũng chỉ đành ủy khuất ngươi. Dứt lời, ống tay háo vung lên nhất chỉ liền hướng Diệp Tinh Hà điểm ra. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác mình trước mắt đều là một mảnh kim quang. Phản phất, lâm vào một mảnh thế giới màu vàng bên trong. Một chỉ này, cường hãn tới cực điểm. Uy áp đè xuống, hắn căn bản là vô phương ngăn cản a. Tựa hồ, sau một khắc, Diệp Tinh Hà hỗn phách, liền muốn triệt để phá toái. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng, ta Diệp Tinh Hà liền là như vậy tốt bắt trẻ sao? Hắn một tiếng hét lên, thiên thư mệnh hồn, ra đi trong 599 ngàn năm trước đại năng, Xích Hà chân nhân. Sau một khắc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, chính là cái kia thiên thư mệnh hồn. Khi hắn thấy này màu vàng kim tàn hồn thời điểm, trong mắt buộc phát ra khó nói lên lời hưng phấn, cùng thôn phệ dục vọng. Trong lúc đó, hắn ngụm lớn kéo ra, phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét, rõ ràng cực nhỏ, nhưng lại như chấn thiên động địa. Tại thời khắc này, sau lưng Diệp Tinh Hà, một đạo to lớn thân ảnh, thoáng một cái đã qua. Cái kia đúng là một tòa cao không biết nhiều ít vạn trượng cự sơn, mà tại cự sơn phía trên lại có một đầu toàn thân màu đỏ thám cự xà xoay quanh trên đó, cái kia cự xà thân thể tựa hồ so cự sơn còn muốn khổng lồ. hư ảnh chợt lóe lên, mà thiên thư mệnh hồn trước mặt đã xuất hiện một đạo trước đây chưa từng gặp như che khuất bầu trời vòng xoay khổng lồ, miệng lớn cuốn hút, điên cuồng hấp lực trong nháy mắt chuyển đến, trực tiếp đem cái kia kim sắc tàn hồn thế công sinh sinh pha toái hấp thu, mà cái kia kim sắc tàn hồn cũng là cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực bao phủ quân thân, thân hình của hắn lại không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về kia vòng xoáy rung manh lao tới. Màu vàng kim tàn hồn, trong nháy mắt quá sợ hãi, đây là cái gì? Sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng cái kia thiên thư mệnh hồn dáng vẻ về sau, càng là, lộ ra cực hạn khiếp sợ, chí tôn mệnh hồn, ngươi, ngươi lại có chí tôn mệnh hồn? Đây là trong thiên hạ đạo thứ 9 thần cấp mệnh hồn a. Hắn ngẩng đầu trừng mắt diệp tinh hà, trong mắt tràn đầy rung động Ngươi lại là thiên tuyển chi nhân. Diệp Tinh Hà không biết cái gì là thiên tuyển chi nhân. Hắn chỉ biết là, chính mình muốn đem này màu vàng kim tàn hồn chém giết. Màu vàng kim tàn hồn, từng bước một muốn bị hấp thu đến cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đi. Hắn điên cùng giống giận, dãy rùa lấy. Song trưởng liên tục quanh ra, trên thân càng là có vô số kim quang dâng lên. Vâng! Vâng! Vâng! Đánh trước người, để mà ngăn cản cái kia mạnh mẽ hấp lực. Kim sát quang mang, từng chút một phá thoái. cái kia vòng xoáy cũng càng ngày càng nhỏ. cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia kim sắc quang mang phá toái thời điểm, vòng xoáy cũng đã biến mất. màu vàng kim tàn hồn mừng rỡ. nhưng sau một khắc, trên mặt hắn thì lại lộ ra một vẻ tuyệt vọng. bởi vì, cái kia thiên thư mệnh hồn trước đó, lại là xuất hiện một cái vòng xoáy nha. mà lúc này, hắn hết thể át chủ bài toàn bộ dùng hết, suy yếu tới cực điểm, cũng là cũng không còn cách nào ngăn cản. hắn ngẩng đầu, tiếp xúc đến diệp tinh hà ánh mắt lạnh như băng. thôi, thôi hắn lắc đầu, liên tục cười khổ trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Không nghĩ tới, ta ẩn nút ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, chính là muốn có được một cái đoạt xá trùng sinh, nặng vào cơ hội luân hồi. Mà ta xác thực cũng chờ đến. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt quỷ dị. Ta chờ đến một cái thực lực rõ ràng không cao, liền thiên hạ cảnh đều không có bước vào tiểu gia hỏa. Ta nhìn như đã có khả năng nhẹ nhàng đoạt xá, hoàn toàn không có vấn đề. Ta tự hồ mười phần chắc chín. Thế nhưng, tức là không làm gì được lão Thiên không theo người ngụy nha. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Ai có thể nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, vậy mà có được thiên hạ đệ nhất trí tôn mệnh hồn? Ta vậy mà, căn bản là không có cách thôn vệ a. Ta xích hà, không cam lòng nha. Hắn hư ảnh trên không trung nắm chặt nắm đấm, cảm xúc xúc động đến cực điểm, thân hình cơ hồ muốn sụp đổ. Nguyên lai like, cái này người tên là xích hà chân nhân, xích hà chân nhân, mà hắn nếu tên là xích hà chân nhân cùng xích hà đan tông cùng tên, liền đó có thể thấy được. Người này thực lực mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu? Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm hắn, tấm mắt nặng nề, hào không có chút nào gần sóng. Hắn xác thực cũng cảm nghiệm tạo hóa trên ngươi, này xích hà chân nhân thực lực so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng chính là một đời đại năng. Hắn lần này bày mưu nghĩ kế, cũng có thể nói lên được là cực kỳ kín đáo. Thủ ở chỗ này, ôn cây lợi thỏ. chờ người đến đây đoạt xá trùng sinh, liền có thể hoàn thành kế hoạch. Mà kế hoạch của hắn cũng xác thực khả thi cực cao. Trên thực tế. Lần này đến đây này tông môn gì chỉ tất cả mọi người, chỉ nếu không phải mình tiến đến, đổi lại mặt khác một người khác tiến đến, chỉ sợ hiện tại liền đã bị đoạt xá. Nhưng chỉ tiếc, hắn gặp chính là mình. Nay chỉ có thể nói là mệnh, không có cách nào. Mà lại, Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn mạng của ta, ta đây liền muốn mạng của ngươi, nào có nhiều như vậy dễ nói. Tạo hóa trêu ngươi, làm chính là ngươi, cũng không phải ta. Ngược lại, có thể chiếm ngươi tạo hóa. Nghĩ đến đây, hắn mặt mày khẽ nâng, liền muốn động thủ. mà xích Hà chân nhân tựa hồ đã cảm giác ra tới, hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, thở dài một tiếng, muốn động thủ đúng không? vậy liên động thủ đi, ngược lại ta cũng xác thực không phải là đối thủ của ngươi. dứt lời, hai tay mở ra, hoàn toàn buông ra phòng ngự, đã không muốn ngăn cản. Diệp Tinh Hà nhũ mày, hơi kinh ngạc, ngươi bây giờ hoàn toàn có khả năng lựa chọn tự bạo. không sai, xích Hà chân nhân hiện tại có khả năng tự bạo, chẳng những có thể cho Diệp Tinh Hà tạo thành tương đối lớn tổn thương, thậm chí có khả năng hủy thế giới tinh thần của hắn, mà lại càng có thể làm cho diệp tinh hà cái gì đều không vứt được từ trên người hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt tự bạo cần gì chứ xích hà chân nhân lắc đầu cười khổ ta này mấy ngàn năm nay chỗ chuẩn bị sở cầu bất quá chỉ là đoạt xá chúng sinh cho nên ta gặp ngươi về sau muốn đoạt xá ngươi đánh nát hồn phách của ngươi nhưng bây giờ như là đã làm không được ta tội gì lại thương ngươi lại bị ngươi cố này hoàn mỹ sát thịt hắn nhàn nhạt lắc đầu tới đi thôn vệ ta tàn hồn chắc hẳn ngươi thực lực có thể có cực lớn đề cao mà lại ta ngàn năm trí nhớ cũng đều truyền thừa cho ngươi cũng xem như một loại phương thức khác kéo dài ta tồn tại đi Diệp Tinh Hà trong lòng hơi có chấn động đối với hắn cảm nhận cũng tốt hơn nhiều chẳng qua là hảo cảm về hảo cảm Diệp Tinh Hà cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Xích Hà chân nhân nói ra vốn không có tốt hay xấu ta muốn sống ngươi liền sống không được sau một khắc Diệp Tinh Hà phất phất tay cái kia cũng sớm đã đói khát khó nhịn Thiên Thư mệnh hồn một tiếng gào thét Phô Thiên cái địa hấp lực truyền đến liền đem màu vàng kim tàn hồn bao phủ. Sau một khắc, liền sẽ đưa hắn thôn vệ. màu vàng kim tàn hồn ngửa mặt lên trời thở dài. sáu ngàn năm chuẩn bị, một buổi sáng cô diện. chỉ hận ta vô phương chém giết cổ Minh Tuấn cầu ta kia. một thời kỳ nào đó trở về sau ta bình sinh tâm nguyện. khi hắn nói đến cổ Minh Tuấn ba chữ này thời điểm. Diệp Tinh Hà đống nhiên toàn thân tầng tầng run rẩy một cái. cái kia vốn là đã thanh thế mãnh liệt, mắt thấy là phải đem xích hà chân nhân thôn vệ thiên thư mệnh hồn. lại đống nhiên ở giữa cứng ở trên không, trang sách chưa tại xoay tròn khớp lực trong nháy mắt tan biến. Diệp Tinh Hà cả người vững vàng sưng sờ tại nơi đó. Xích Hà chân nhân cũng là cả kinh, nhìn chăm chằm hắn, không biết đây là vì cái gì. Diệp Tinh Hà dương mắt, chẳng qua là nhìn xem hắn chậm rãi phun ra một câu, ngươi mới vừa rồi là đang nói cổ Minh Tuấn. Đại yến đế quốc cái kia cổ Minh Tuấn. Không sai. Xích Hà chân nhân nhẹ gật đầu, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới a, bây giờ còn có người biết thanh danh của hắn. Chương 600, kế hoạch. Chẳng lẽ, cổ Minh Tuấn đạo thống chưa từng đoạn tuyệt? Ngược lại trên phiến đại địa này, càng ngày càng hưng thịnh. Hắn nói đến cái suy đoán này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Rõ ràng, tuyệt không nguyện ý thấy kết quả này. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, cái này, tiền bối ngươi cũng là đoàn sai. Cái kia Cổ Minh Tuấn đạo thống, cũng không có kéo dài đến nay. Vừa vận tương phản, Cổ Minh Tuấn đạo thống đã đoạt tuyệt. Cái kia Cổ Minh Tuấn chết không? Xích Hà chân nhân gấp sinh hỏi. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà trong ngóc lóe lên vô số đồ vật. Sau một khắc, ánh mắt của hắn một mảnh thư thái. Mỉm cười nói, ngược lại để tiền bối thất vọng, cổ Minh Tuấn không có chết. Hắn vậy mà còn chưa chết. Đầu này lao cầu. Xích hà chân nhân vẫn nộ tới cực điểm. Diệp tinh hà cũng không nhiều lời, chẳng qua là những mày cười nói, không biết tiền bối cùng cái kia cổ Minh Tuấn, đến cùng có gì thù hận. Vậy mà hận hắn, đến trình độ như vậy. Hắn hiển nhiên là đang thử thăm dò bí mật. Mà xích hà chân nhân vô cùng rõ ràng hắn đang làm cái gì, lại lơ đến. Trên thực tế, hắn tại đây nho nhỏ trong lầu các bị phong ấn mấy ngàn năm cũng sớm đã nghẹn vô số lời muốn nói. Lúc này, tự nhiên thao thao bất tuyệt nói lên. Diệp Tinh Hà thế mới biết, Nguyên Lai này xích Hà chân nhân, vậy mà chính là cổ minh tuấn đồ đệ. Hơn nữa, còn là cổ minh tuấn đồ đệ bên trong có thiên phú nhất một vị. Nguyên Lai, năm đó cổ minh tuấn chính là Đại Yến Đế quốc đệ nhất luyện đan sư. Đại Yến Đế quốc chính là vạn năm trước, diện tích lãnh thổ cực lớn một tôn đại đế quốc. Diện tích lãnh thổ trăm vạn dặm, hắn giới có mấy chục cái nho nhỏ nước phụ thuộc. Giống như là sở quốc này loại, đặt ở Đại Yến Đế quốc thời kỳ bất quá là hắn nước phụ thuộc một cái cấp bậc mà thôi. bởi vậy có thể tưởng tượng năm đó cổ minh tuấn chi hiển hách cường hãn, vô số muốn trở thành luyện đan sư Tuấn kiệt đều là bái nhập cổ minh tuấn môn hạ. cổ minh tuấn cũng thế, từ trong đó rộng tuyển đệ tử. nó môn hạ danh sưng có một nghìn môn sinh đều là luyện đan sư, một người chi thế lực thậm chí vượt qua hiện tại luyện đan sư hiệp hội, mà xích hà chân nhân liền là trong đó tối vi siêu còn bản tụi cái kia. tuổi con trẻ liền dùng tấn cấp làm cửu phẩm luyện đan sư, có thể nói kinh tài tuyệt diễm ban đầu đây cũng là sư đồ gắn bó giai thoại. kết quả sau này sinh hà chân nhân tại xuất ngoại lịch luyện trên đường lại gặp gỡ bất ngờ một vị kỳ mỹ nữ tử nữ tử này sau này cũng thành thê tử của hắn trở lại đại yến đế quốc về sau cũng là bị cổ minh tuấn ngốc ngẽ vợ hắn sắc đẹp vậy mà tìm kiếm nghĩ cách khiến hắn cửa nát nhà tan chiếm đoạt thê tử của hắn sinh hà chân nhân cả nhà bị giết thê tử bị đoạn lẻ loi một mình chạy ra bởi vậy hắn lập xuống thế độc đời này nhất định muốn giết chết cổ Minh Tuấn, hắn chạy trốn tới cực xa chỗ, tự mình tu luyện khôi phục thực lực, thu nạp môn đồ, sáng lập Sích Hà Đan Tông. Hắn cũng quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vậy mà mơ hồ có cùng cổ Minh Tuấn địa vị ngang nhau chi tư thái, thế nhưng kết quả lại là cực kỳ thê thảm. Cổ Minh Tuấn cảm giác sâu sắc Sích Hà chân nhân mai hiệp vận dụng vô số cường giả đến đây chém giết, hai bên một phiên quyết chiến, Sích Hà Đan Tông mây đổi sao rời, mà Sích Hà chân nhân thì là chạy trốn tới tông môn cuối cùng gì chỉ chỗ, phân phát hết thể môn đồ. Phong bế tông môn chỗ kín, đem chính mình khóa tại nơi này. Ngưu đầu ngàn năm về sau, đông sơn tái khởi. Diệp tinh hà bùi ngồi thở dài, không nghĩ tới, mấy ngàn năm trước phát sinh sự tình, chân tướng đúng là như thế. Tốt, lời nói xong, ta cũng thông khoái. Xích hà chân nhân lắc đầu nói, tới đi, chấm dứt đi. Sống thêm lấy, cũng không có ý gì. Kỳ thật, tiền bối nếu như muốn giết cổ Minh Tuấn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ồ, người có ý tứ gì? Xích hà chân nhân mở tò hai mắt nhìn Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiện tại, Vạn Bối lại là biết Cổ Minh Tuấn không chết, còn bị khốn ở nơi nào. Mà Vạn Bối cũng dám nói, khắp thiên hạ duy nhất có cơ hội giết được hắn, có thể xong thành tiền bối nguyện vọng vào người, chính là ta. Xích Hà Chân Nhân hầu nghi nhìn hắn một cái, lời ấy thật chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười, tâm niệm vừa động. Nơi này, là hắn thế giới tinh thần bên trong. Thế là, trong đáy mắt, mấy cái hình ảnh, chính là thoáng hiện mà qua. Đúng là hắn cùng Cổ Minh Tuấn, trung đụng hình ảnh. Sích Hà Chân Nhân nhìn, muốn rách cả mí mắt một tiếng hét lên, quả nhiên là cổ Minh Tuấn cái này cậu tặng. hắn đỏ ngầu cả mắt, sắc ý lớn cái gì? nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, lớn tiếng nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta giết cổ Minh Tuấn, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tại hạ không cần tiền bối làm cái gì, chỉ cần tiền bối làm hai chuyện mà thôi. dứt lời, thấp giọng lời nói một phiên, Xích Hà chân nhân nặng nề gật đầu, mới vừa, như như lời ngươi nói, thiên hạ này xác thực chỉ có một người có thể giúp ta giết được cổ Minh Tuấn. Nhưng thiên hạ này, cũng đồng dạng chỉ có ta một người biết, như thế nào mới có thể giết được Cổ Minh Tuấn. Như bằng không, ngươi cuối cùng kết cục, chỉ sợ mười phần thê thảm. Lại nói vài câu, Diệp Tinh Hà lập tức giận ra gà giật mình. Tiếp theo, liền lắc đầu cười khổ, "Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước ngươi, dù tới thiết tưởng giết chết Cổ Minh Tuấn biện pháp, quả thực là ngây thơ đến hài hước ca. Ngắm lại cũng là như thường. Giống Cổ Minh Tuấn này loại, có thể xưng cường giả thời thượng cổ tồn tại. Như thế nào bình thường thủ đoạn có thể chấm giết. Hôm nay, may nhờ cùng Sích Hà chân nhân có fan này lời nói, nếu không, đến lúc đó chính mình tính toán tuyệt đối không thành được. Chỉ sợ còn muốn dựng vào một cái mạng. Tiếp xuống nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà cùng Sích Hà chân nhân tỉ mỉ đem chỗ có biến đều suy đoán một lần, thôi diễn một lần. Cuối cùng, tạo thành mức cực hạn kế hoạch hoàn mỹ. Xác định lại không lộ chút sơ hở về sau, Sích Hà chân nhân thở dài, trong tay hảo quang ngưng tụ. Tiếp theo, thì là hình thành một mảnh kim quang long lánh phủ lục. Hắn tối đầu trong ánh mắt mang theo mấy phần quyền luyến, nay màu vàng kim phụ lục bên trong chính là ta cả đời chỗ học, hôm nay đều chuyển thụ cho ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, rồi tay ra, trong nháy mắt Kim Quang liền chui vào trong tay của hắn. bất quá Diệp Tinh Hà còn không có tinh tế nhận thức, tự nhiên cũng là vô phương biết được bên trong đến cùng có cái gì. hắn chậm rãi thở hắt ra, đây cũng là người tốt có hảo báo. như chính mình trước đó liền đem Sích Hà chân nhân thôn phệ, đã không biết được như thế nào chém giết cổ Minh Tuấn tin tức cũng sẽ không chân chính đem sở học của hắn đều hấp thu trôi đến mức hoàn toàn vậy lao phu này liền đi còn lại liền giao cho ngươi xích hà chân nhân tiến lên hắn nghĩ vô vô diệp tinh hà bả vai lại là phát hiện cánh tay của mình từ diệp tinh hà trong thân thể xuyên qua lúc này mới chợt hiểu ý thức được hai người đều là hư ảnh ánh mắt của hắn bên trong có chút đau thương nhưng tiếp theo thì là thoải mái cười một tiếng ta bị nhốt nơi này mấy ngàn năm một buổi sáng phục sinh mặc dù tâm nguyện vô phương hoàn thành nhưng trung bì có khả năng cho ngươi mượn tay hoàn thành đời này cũng đã mất tiếc diệp tinh hà tầm mắt nặng nề nghiêm nghị nói ra tiền bối yên tâm đi ta sẽ vì ngươi lập xuống mộ trôn quần áo và di vật chương 601, bùi nam tỉnh mối nguy đối đãi ta hoàn thành ngươi nguyện vọng thời điểm chắc chắn tại ngươi trước mộ phần bên trên ba nén hương đem đầu của hắn đặt ở chỗ đó dùng an ủi ngươi bình sinh tốt tốt xích hà chân nhân hưng phấn cười to đồng nhiên nhanh chân đi thẳng về phía trước ta đây này liền đi Hắn mồi đi một bước, thân thể chính là kéo căng tán mấy phần. Đi đến cuối cùng, thân thể đã hóa thành vô số màu vàng kim lưu quang, chỉ có một cái nho nhỏ màu đen thiết bài rơi tại trên mặt đất. Thiên thư mệnh hồn sớm đã kìm nén không được, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia màu đen lưu quang hấp thu hầu như không còn. Tiếp theo, chính là tan biến tại Diệp Tinh Hà Đạo Cung bên trong, tiến vào ngủ say. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, không lưng nhặt lên cái viên kia màu đen thiết bài. Sau một khắc, thân hình một cái hốt hoảng, mắt tối sầm lại, Lại tỉnh táo lúc, liền đã theo thế giới tinh thần bên trong rời khỏi. Một lần nữa về tới cái kia thanh đồng trong lầu cát. hắn túi đầu, xem trong tay màu đen thiết bài. Vật này, cực kỳ đơn sơ, tựa hồ găng tùy ý chế tạo. Nhìn qua, cũng cực kỳ cổ xưa, không biết qua mấy ngàn năm. Mặt ngoài, có phức tạp như long xà bay lượn hoa văn. Mặt trái, thì là khắc hai cái nho nhỏ chữ xích hà. Diệp tinh hà đem vật này, trình trọng thu vào. Sau đó, nội thị tự thân. Liền thấy trong ốc cái kia một viên nho nhỏ màu vàng kim phủ lục lặng yên chuyển động trong này phong tồn lấy xích hà chân nhân trí nhớ cùng toàn bộ thủ đoạn luyện đan hắn lúc này cũng không vội vã mở ra lấy lại bình tĩnh hướng tầng thứ ba đi đến tầng thứ ba trống rỗng không có vật khác rõ ràng này tầng thứ ba thuần túy là cái mồi nhử diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí mắt thấy nơi đây không còn gì khác thu hoạch liền lặng lẽ đi ra sau một khắc ngay tại hắn đi ra này thanh đồng điện đường trong nháy mắt đó toàn bộ thanh đồng điện đường ầm ầm vỡ nát. Rõ ràng, cái này không gian trang bị cực kỳ cường đại, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần nữa trở lại trong sân động, ánh mắt của hắn một mảnh thư thái. Hiện tại, vô luận ta đoạt được là cái gì, chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện: tranh thủ thời gian chạy về Thương Nô Cổ Thành, nhường muội muội ăn vào đan dược. Thương Nô quần Thành, tắc hạ học cung trong thượng viện. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà nơi ở, bên trong trong phòng. Đột nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến. Trong sân, Bùi Nam Tỉnh đang dẫn theo một cái nho nhỏ gậy gỗ. Mặc dù trong tay không có kiếm nhưng này gậy gỗ lại là không ngừng vạch ra huyền ảo dấu vết nàng đang ở lĩnh ngộ thanh đế vân trường sinh kiếm pháp chỉ bất quá nàng thanh đế vân trường sinh kiếm pháp cùng diệp tinh hà hoàn toàn khác biệt ít một chút huy hoàng chính đạo quang minh sáng chói nhiều hơn mấy phần không nói ra được câm nu, vẻ lạnh lùng rõ ràng nàng lĩnh ngộ đã đến thời khắc mấu chốt mà lúc này trong nội thất truyền đến cái kia tiếng kêu đau lại trong nháy mắt cắt ngang nàng lĩnh ngộ bối nam tình không có chút gì do dự vẻ mặt siết chặt vội vàng bước nhanh đi vào. Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà rời đi tắt Hạ Học Cung không có mấy ngày. Diệp Linh Khê hàn độc, liền ầm ầm phát tác. Lý Thư giao lập tức hoàng hồn, liền đi cầu Lý Thuần Dương hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, Lý Thuần Dương vậy mà không biết sao, người không tại trong học cung, đang ở nàng mờ mịt luôn cuống, không thể làm gì thời điểm. Chớp nhớ tới, Bùi Nam Tình cùng Diệp Tinh Hà quan hệ rất tốt, liền xin giúp đỡ cùng nàng. Sau đó, Diệp Linh Khê liền bị Bùi Nam Tình mang về đến Diệp Tinh Hà nơi ở. Lúc này, Bùi Nam Tỉnh tiến đến Liền thấy Diệp Linh Khê té ngã trên đất, toàn thân kết đầy băng xương, run rẩy đánh lấy lại quổng, sắc mặt xanh đen. Bùi Nam Tỉnh trong lòng, không nói ra được khổ sở. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra đan dược, cho Diệp Linh Khê nhét vào trong miệng. Sau đó, thế ra chính mình mệnh hồn, càng là ôm chặt lấy nàng, đem chính mình nhiệt lượng truyền đưa cho nàng. Diệp Linh Khê lúc này mới, hơi hóa giải một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, căn bản là vô phương triệt để giảm bớt. Không những như thế, cái kia hàn khí dâng lên, còn nắm Bùi nam tính quổng đến toàn thân run rẩy xanh cả mặt. Đối nam tình trong lòng lo lắng, hiện tại, Diệp Linh khê bệnh phát tác thỉnh thoảng, càng lúc càng ngắn, cách mỗi một ngày liền muốn phát tác một lần, mệnh hồn của ta đều đối nàng không có tác dụng gì. Nếu không phải Diệp Tinh Hà lưu lại những đan dược kia, chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng coi như là như thế, những đan dược kia dược hiệu cũng là càng ngày càng thấp. Này nên làm thế nào cho phải? Trong nội tâm nàng một thanh âm đang vang vọng, Diệp Tinh Hà, ngươi mau mau trở về, mau trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bùi Nam Tình lập tức trong lòng vui vẻ, rũ rượi lấy đứng dậy. Nàng lúc này cũng bị hàn độc vào cơ thể, trên thân cực kỳ suy yếu, liền bước đi đều trở nên gian nan, càng đừng nói thực lực gì. Nàng thất tha thất thèo đi ra cửa bên ngoài, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kinh hỉ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Thế nhưng vừa dứt lời, đột nhiên liền cảm giác không đúng. Lập tức, một trái tim thật sâu chìm xuống phía dưới đi. Nàng đối Diệp Tinh Hà tiếng bước chân, khí tức, rất tin tưởng. nay căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà khí tức a chỉ bất quá vừa rồi nàng lo lắng phía dưới nhất thời chưa kịp nhận biết hiện tại lại chợt tỉnh ngộ tới Quả nhiên vừa dứt lời chính là nghe thấy một đạo tràn ngập treo tức thanh âm ngươi này là nghĩ tiểu tình lang của ngươi Diệp Tinh Hà nghĩ quá nhiều coi ta là thành hắn đi lời còn chưa dứt liền có một đạo thân ảnh xuất hiện tại ở ngoài viện cái này người dáng người có chút cao lớn tướng mạo cũng còn nhìn được chẳng qua là trong mắt của hắn lại có một vệt vẻ, vẻ dâm tà trên người hắn khí tức cũng là có chút mạnh mẽ Dù cho đặt ở thượng viện trong hàng đệ tử, đều coi là người nổi bật. Hắn liếc mắt, chính là thấy được Bùi Nam Tình. Đợi thấy Bùi Nam Tình này lung lay sắp đổ, thân kiểu thể yếu dáng vẻ, lập tức, đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, thì là ánh mắt sáng lên. Trong ánh mắt, bộc phát ra một hồi, khó nói lên lời dâm tà cùng tham lam. Bùi Nam Tình lập tức lông mày khóa lên, trong mắt lóe lên một vệt lạnh thấu xương. Nàng lạnh giọng nói, "Ôn Tử Thạch, ngươi tới đây làm gì?" Nguyên lai like cái này người, tên là Ôn Tử Thạch, cũng là thượng viện đệ tử cùng Bùi Nam Tỉnh, lại là con biết. Ôn Tử Thạch nhưng không nói lời nào, chẳng qua là một đôi mắt như dao, tại Bùi Nam Tỉnh trên thân cạo tới cạo lui. Tựa hồ hắn không thể muốn đem nàng quần áo trực tiếp đập vỡ vụn. Sau đó hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, Diệp Tinh Hà có thể có ở đây không? Diệp Tinh Hà hắn không tại. Bùi Nam Tỉnh tao mày nói, chẳng qua là lời vừa ra khẩu, nàng liền hối hận. Quả nhiên nghe được câu này, Ôn Tử Thạch càng là ánh mắt sáng lên. Hắn cười hắc hắc, chậm rãi áp sát về phía trước. Ta hôm nay vốn là nhận ủy thác của người, muốn tới chỗ này cùng cái kia diệp tinh hà không qua được, hung hăng trừng trị hắn một chầu. Lại không nghĩ rằng chính chủ không tìm được, ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Bùi Nam Tỉnh trong lòng, dâng lên dự cảm bất tưởng, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn làm gì?" Ôn Tử Thạch con mắt, gắt gao rơi vào Bùi Nam Tỉnh trên thân. "Ta xem ngươi bây giờ, thân chúng hàn độc, thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Chỉ sợ, cũng khó vận dụng nửa phần tu vi đi." Chương 602, "Ngươi nếu dám đụng nàng một thoáng, ta muốn mạng của ngươi. Bùi Nam Tỉnh bỗng nhiên dễ dãi lấy lui lại hai bước, nghiêm nghị quát, kim giáp tự hổ, đi giết hắn. Chẳng qua là hô hai tiếng về sau, lại là hồi âm đung đưa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ôn Tử Thạch cười to nói, còn tìm đầu kia xuất sinh sao? Yên tâm đi, khi ta tới đã đem đầu kia xuất sinh cho thu thập. Bằng không, ta có thể như thế không chút kiên kỵ tới sao? Ôn Tử Thạch đi ra phía trước, tay đột nhiên rối ra, bóp tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Bùi Nam Tỉnh thân hình cứng đờ, vậy mà căn bản là không có cách phản ứng. Quả nhiên, quả nhiên, hiện tại, ta là giao thất ngươi là thịt cá, mặc ta thì ngược nhà. Ôn tử thạch cười to nói, bùi nam tình nghiêm nghị nói, ôn tử thạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám đụng ta một đầu ngón tay, ta muốn mệnh của ngươi, còn muốn mạng của ta. Cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng như hiện tại. Ôn tử thạch cười lạnh nói, phụ thân ta, có thể là thương Nô quận thái thú, ngươi dám. Câu nói này, rõ ràng đối ôn tử thạch còn rất có lực chấn nhiếp. Nhưng tiếp theo, hắn liền vẻ mặt lạnh lẽo. Thương nô quận thái thú lại như thế nào? Ôn Tử Thạch ha ha cười lớn, "Này thái thú đại nhân mặc dù thế lực thao thiên, chung quy cũng là muốn mặt a. Nếu muốn mặt, biết được ta cùng nữ nhi của hắn có vợ chồng chi thực, cái kia, hắn lại sẽ như thế nào là sẽ trắng trận tuyên dương, nắm nhà của mình xấu là mọi người đều biết. Vẫn là nói, rứt khoát liền cắn răng nhận, để cho ta làm hắn dễ hiền đâu." Nói càng về sau, hắn cực kỳ đắc ý, cười ha ha. Bùi Nam Tình một trái tim, thật sâu chìm xuống dưới. Nàng không khỏi càng là hối hận, chính mình vừa rồi vì sao muốn nói thật không có đem hắn hụt sợ, mau tới liền nghe nói, ôn tử thạch có chút háo sắc, kết quả không nghĩ tới, hắn càng như thế to gan lớn mật. ôn tử thạch xoa xoa đôi bàn tay, lặng lẽ cười nói, đã sớm nghe nói, ngươi cùng cái kia diệp tinh hà không sạch sẽ, không nghĩ tới, hôm nay rơi trong tay ta. dứt lời, tay hắn còn hướng bùi nam tình trên thân chụp tới, bùi nam tình trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng dâng lên. đúng lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm lạnh như băng, đột nhiên truyền đến, ngươi nếu là dám đụng nàng ngụy thoáng ta muốn mệnh của ngươi, hai người tất cả giật mình. Ôn Tử Thạch đống nhiên quay đầu, mà Bùi Nam Tỉnh thì là trong lòng mừng như điên, nàng la lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Dừng cây thấp thoáng ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thiếu niên dáng người cao gầy, phong trần mệt mỏi, hình dung đều có chút tiểu tụy. Rõ ràng chính là Điền cuồng đi đường tới, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Ôn Tử Thạch nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, ta còn đạo là cái gì nhân vật cường hãn, lai bất quá là không quan trọng thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu mà thôi lâm quang viễn đại nhân còn đối ngươi coi trọng như vậy hắn lắc đầu tràn đầy khinh thường là lâm quang viễn nhường ngươi tới lại là lâm quang viễn diệp tinh hà trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh lần trước cùng phản kiến xung đột qua đi hắn liền nghe được một chút tin tức nói đến phản kiến là chịu lâm quang viễn chỉ bảo mới cùng mình có xử không sai liền là lâm quang viễn đại nhân để cho ta tới hắn để cho ta cho ngươi thẳng dành con này một chút giáo huấn nhìn một cái nguyên lai like. Ôn Tử Thạch chính là Lâm Quang Viễn thủ hạ. Ngày đó, Lâm Quang Viễn mong muốn thông qua phản kiến khó xử Diệp Tinh Hà, kết quả bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt. Phản kiến trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, khó xử cực điểm. Mà sau đó, không ít người thì cũng thế, biết phản kiến vì sao làm như vậy. Trong đó dính đến Lâm Quang Viễn. Thế là hết sức biết nhiều hơn nội tình người, cũng đều là đối Lâm Quang Viễn âm thầm châm chọc khiêu khích. Lời nói hắn nghĩ muốn xuất thủ đối phó một cái mới vào thượng viện đệ tử, kết quả lại mất thể diện. Lâm Quang Viễn hạng gì người tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu thụ này người cầm thua thiệt. Bởi vậy, liền nhường Ôn Tử Thạch trước tới thu thập Diệp Tinh Hà. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không tại, ngược lại là Bùi Nam Tỉnh cùng Diệp Linh Khê ở đây. Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện, đung nhiên nghe thấy bên trong trong phòng truyền đến Diệp Linh Khê trầm thấp thống khổ thanh âm. Bùi Nam Tỉnh cũng là hô: Diệp Tinh Hà, ngươi trước không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu Diệp Linh Khê. Lần này nàng hành động phát tác cực kỳ máy liệt, chỉ sợ không xong rồi. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẩn trương, không quản được nhiều như vậy, nhanh chân hướng về nội thất đi đến. Trong lúc đó, trước mặt thân ảnh loại lên, lại là Ôn Tử Thạch, ngăn tại trước mắt hắn. Ôn Tử Thạch hai tay vươn ra ngăn lại, mặt mũi tràn đầy cười đùa nói, danh con, hai ta nói chuyện đâu. Ngươi này là muốn đi đâu con à?" Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, "Cút ngay cho ta." Trong lòng của hắn lo lắng tới cực điểm, một trái tim bị hung hăng thiêu đốt lấy. Cách không xa, hắn có thể nghe thấy Diệp Linh khê thống khổ kêu thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Linh Khê là thụ lấy bực nào dày vò, càng la biết, nếu như chính mình đến chậm một khắc lời, Diệp Linh Khê lại lại là hạng gì một dạng nguy hiểm. Âu Tử Thạch mặt mũi tràn đầy trêu tức, ta chính là không cho ngươi lại như thế nào. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác bên hai phảng phất vang lên một cái sấm rèn, nổ hắn, cơ hồ thần trí tròn váng, thân hình duy trì không được. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà cũng là triệt để mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn, một tiếng bạo giống, không cho vậy liền chết. Sau một khắc, hắn tiến lên trước một bước. Đông nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia phong trần mệt mỏi, thậm chí có chút biến thành màu đen tiểu tụy trên mặt. Một đôi mắt, lại là rực rỡ như sao. Bên trong, càng là có sát cơn nồng đậm, phát thiên cái điệu tới. Sau một khắc, Ôn Tử Thạch chính là thấy được một vệt quang. Một vệt, sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang như thiên hà treo ngược, hung hăng hạ xuống. Trực tiếp chính là hướng hắn chém tới. Này một vệt kiếm quang, tràn ngập hắn ánh mắt. Phản phất, vô biên vô hạn. Phản phất, một kiếm hạ xuống, liền muốn đưa hắn xé đập tan. Trong ngáy mắt, ôn tử thạch trong lòng dâng lên cực hạn run sợ cùng hoảng sợ. Nội tâm của hắn, bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu lóe lên, này Diệp Tinh Hà, thực lực ra sao cường đại như vậy? Trong lòng của hắn, trong ngáy mắt dâng lên không nói ra được hối hận. Nguyên Lai, like, Lâm Quang Viễn đối với hắn coi trọng là đúng. Nguyên Lai, like, hắn thực lực như vậy đáng sợ. Nguyên Lai, like, ta tới trêu chọc hắn, liền là tự tìm đường chết ta. Chẳng qua là, hắn cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, tự nhiên không cam lòng bó tay bị giết. Một tiếng hét lên, Trong tay hắn xuất hiện một thanh Trường Côn. Trường Côn hung hăng hướng về phía trước điểm ra, như nộ long xuất hải, cũng là thanh thế hiển hách. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, trường kiếm hạ xuống. Tại thanh đế vẫn Trường Sinh kiếm thế phía dưới, tất cả đều là vô ích. Một kiếm này, tuy tiện chính là phá hủy ôn tử thạch thế công, chém xuống tại hắn Trường Côn phía trên, trực tiếp đem hắn quấy đến đập tan. Sau đó, hung hăng chạm tại trên thân thể của hắn. Ôn tử thạch một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị tầng tầng chạm bay ra ngoài, máu tươi vung vãi trên không. Thân hình hắn tầng tầng rơi xuống đất. Trước ngực đã xuất hiện một đường to lớn vết thương. Cơ hồ đưa hắn toàn bộ chém thành hai đoạn. Hắn áo quần rách nát, lộ ra bên trong một vệt kim loại sáng bóng. Nguyên lai, like, hắn lại mặc một bộ hộ thân bảo giáp. Nếu như không phải này hộ thân bảo giáp, hắn trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Chương 603, chữa trị. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước giết tới đây. Ô tử thạch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, liên thanh hô to, "Diệp công tử, Diệp Tinh Hà đại nhân." Diệp Tinh Hà ra ra van người, van ngươi, đừng giết ta, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ta cũng không dám lại trêu cho ngươi, ta cũng không dám làm những việc này, van cầu ngươi tha cho ta đi. Hắn giẫy rửa lấy, quỳ giảm xuống đất, dập đầu như băm tỏi, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Diệp Tinh Hà một cước, chính là đạp ở trên lồng ngực của hắn. Sau đó, túi đầu nhìn chăm chăm hắn, chẳng qua là hỏi một câu lời, là Lâm Quang Viễn nhường ngươi tới, ôn tử thạch bản năng gật đầu. Diệp Tinh Hà tựa hồ chỉ là vì chứng thực câu nói này mà thôi. hắn hít mắt, cười lạnh một tiếng, trước hết giết người, lại đi đem hắn cũng làm thịt rồi. sau một khắc, một cước bước ra, trực tiếp liền đem ôn tử thạch tâm mạch đánh gãy. ôn tử thạch một tiếng hét thảm, máu tươi cuồn phún. trong mắt của hắn hào quang, trong nháy mắt đạm đạm xuống. đến chết, trong mắt của hắn đều mang không nói ra được hối hận. sau một khắc, diệp tinh hà đem bùi nam tình ôm lấy, tại bên thai nàng nhẹ nói ra, bùi tỷ tỷ, ủy khuất ngươi, đa tạ ngươi. hắn không có nhiều lời, nhưng bùi nam tình đã sáng tỏ tâm ý của hắn. Này một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao, Bùi Nam Tỉnh chỉ cảm thấy mới vừa trong lòng những cái kia bị khuất, phẫn nộ, tuyệt vọng, hoảng sợ, trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Trong lòng chỉ còn lại có an bình ôn hòa. Không biết sao khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, nàng khe khẽ thở dài, đem đầu tựa ở Diệp Tinh Hà trước ngực, chỉ cảm thấy cái kia cơ bắp kiên cố, nồng đậm dương cương khí tức, để cho nàng không nói ra được can tâm. Diệp Tinh Hà đi vào nội thất, đem Bùi Nam Tỉnh buông xuống thấy Diệp Linh khê bộ dáng như vậy, trong lòng đại thống ổn định lại thần tâm, hắn nhanh lên đem cửu dương đan lấy ra, trân trọng đút cho Diệp Linh khê. Sau đó nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, Bùi tỷ tỷ lần này quả thực là hủy khuất ngươi. Tiếp theo, hắn chính là ngồi xếp bằng, thanh đế trường sinh thần cương tuôn ra, làm Bùi Nam Tỉnh khứ trừ hàn động. Cửu dương đan rơi vào Diệp Linh khê trong miệng về sau, trong nháy mắt chính là tan ra. Diệp Linh khê chỉ cảm giác mình trong cơ thể phảng phất tiến nhập một cái mặt trời một dạng đó là cực hạn ánh sáng, cực hạn nóng, cực hạn sáng chói, vô tận quang nhiệt hóa thành từng mảnh từng mảnh màu đỏ đám mê, như là sông Hà lớn, tại trong cơ thể nàng điên cuồng dân trào, Tràn vào nàng mỗi một cái thần khiếu bên trong, mỗi một đầu kinh mạch bên trong, Tràn vào tứ chi của nàng bách hải bên trong, tràn vào nàng trong ngũ tạng lục phủ, Tràn vào nàng mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một phần trong cơ thể, đây là cực hạn nhiệt lượng. Cơ hồ trong ngay mắt Diệp Tinh Hà chính là thấy, Diệp Linh Khê toàn thân biến thành một mảnh xích hồng chi sắc, như là hồng ngọc khắc liền một dạng. Cái tiếp cực hạn nhiệt lượng khiến cho hắn đều không thể thừa nhận, không khỏi thối lui mấy bước. Hắn lo lắng nhìn sang. Thế nhưng, đã thấy Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, nhưng không thấy bất luận cái gì thống khổ. Hắn liền hơi yên lòng một chút. Diệp Linh Khê chỉ cảm thấy lúc này, toàn thân ấm áp, hết thảy lạnh lẽo băng hàn toàn cũng dần dần tan biến. Cái tiếp cực hạn nhiệt lượng bao phủ mà qua. Nàng Phảng phất nghe thấy trong cơ thể mình, từng mảnh từng mảnh băng cứng vỡ vụn thanh âm. Vô tận màu đỏ mê tía từng mảnh từng mảnh bao phủ. Cuối cùng không biết qua bao lâu về sau Diệp Linh Khê phảng phất nghe thấy trong cơ thể vang lên kết một tiếng vang dọn. tựa hồ có đồ vật gì lặng yên tan vỡ một dạng. Theo thứ này phá thoái, cái kia tất cả cửu dương đan lực lượng, đúng là toàn bộ tràn vào đến chỗ này. Sau một khắc, Diệp Linh Khê cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ cực hạn băng hàn, cùng cái kia cửu dương đan lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo thì là ở trong người thật sâu ẩn nốt xuống tới, không còn có khí tức. Mà lúc này tại phía ngoài Diệp Linh Khê cùng Nam Tỉnh thì làm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyên Lai, like, ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ thấy Diệp Linh khê trong cơ thể lại là sáng lên chín đạo tham thẳm băng hào quang màu trắng. trong ngay mắt đem thân thể nàng chiếu lên một mảnh trong suốt, này chín đạo băng hào quang màu trắng quấn quanh toàn thân của nàng trên dưới, màu trắng sương mù khói mù, hào quang cao cho vót. trong lúc nhất thời, Diệp Linh khê giống như người trong chốn thần tiên. hai người đưa mắt nhìn nhau, đây là cái gì? nhưng tiếp theo cũng đều lắc đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn đầy rung động, chẳng lẽ nói muội muội lai lịch vậy mà có chút bất phàm sao? Nàng đây là cái gì dạng thể chất? Nhưng tiếp theo, hắn trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vô luận muội muội là dạng gì lai lịch, là dạng gì thể chất, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là nàng là ta đau lòng nhất, coi trọng nhất muội muội. Dù như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ nàng, không cho người thương nàng một chút. Sau một khắc, cái kia chín đầu băng màu trắng, giống như huyết mạch đồ vật, chính là lại lặng yên tán biến rất nhanh, Diệp Linh Khê chính là khôi phục như thường, từ từ mở mắt, sắc mặt nàng hồng nhuận phấn phớt, tại không nửa phần trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ, lộ ra rất là hòa bát. Diệp Tinh Hà kinh hỉ nhìn xem nàng, lớn tiếng nói, Linh Khê, ngươi cảm giác thế nào như thế nào? Diệp Linh Khê con mắt, đầu tiên là có chút bao la mở mịt, sau đó chính là tràn đầy nảy nót, nàng hung hăng bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, ôm hắn dính nhau một hồi lâu, cảm giác một thoáng trong cơ thể, cao giọng nói, ca ca, ta cảm giác không sao không còn có lúc trước loại kia mơ hồ làm đau, tựa hồ đấy lòng lạnh buốt cảm giác. Ta giống như đã hoàn toàn tốt. Diệp Tinh Hà mừng như điên, rỡ nàng đi lòng vòng, cười ha ha, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Lại nói vài lời, Diệp Linh Khê tất nhiên là có chút mệt mỏi. Nàng tương đương với bị bệnh nhiều năm. Lúc này, mặc dù một buổi sáng chữa trị, nhưng thân thể vẫn là hết sức suy yếu. Nói xong nói xong, liền ngủ thật say. Diệp Tinh Hà đưa nàng, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Lại cùng bùi nam tình liếc nhau. Hai người đều là ý cười đầy mặt. Bùi Nam Tình nhìn từ trên xuống dưới hắn, bỗng nhiên nhướn mày nói, ngươi cảnh giới lại có tinh tiến. Diệp Tinh Hà cười nói, chẳng những có chỗ tinh tiến, mà lại đối với thanh đế vẫn trường sinh cảnh giới kế tiếp. Tựa hồ có linh ngộ. Ồ. Bùi Nam Tình mừng rỡ, với hai chúng ta luận bàn một thoáng. Nàng thực lực mặc dù không như lá Tinh Hà, nhưng mỗi lần cùng Diệp Tinh Hà luận bàn lại đều rất có đột được. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, tốt. Đại Nhật sơ thăng, gió mát tấm áp dễ chịu dưới núi Lâm Hải và dặm, tiếng thông reo trận trận trên vách đá cùng một chỗ tảng đá lớn Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng nơi này chính là tác hạ học cung hậu sơn ít hay lui tới chỗ đây đã là Diệp Tinh Hà trở về ngày thứ hai hắn thật tốt ngủ một giấc liền đem những ngày này mệt mỏi đều quét sạch sành xanh hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần không nói ra được no đủ dễ chịu Diệp Tinh Hà tại kiểm kê lần này chi thu hoạch trong ngóc hắn hào quang lóe lên cái viên kia màu vàng kim phủ lục chính là Lặng Yên Thoát Hiện Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa đậu, trong nháy mắt màu vàng kim phụ lục kim quang đại phóng, xoay chậm chậm mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái có tới cao hai thước to lớn sách. Chương 604, thanh đế vẫn trường sinh, đệ ngũ trọng, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, hào quang lấp lánh. Theo Diệp Tinh Hà suy nghĩ trong lòng, này sách cũng là từ từ mở ra, phía trên triển lộ ra bốn chữ lớn, Xích Hà Tâm Kinh. Xích Hà Tâm Kinh, cái này là Xích Hà chân nhân lưu cho Diệp Tinh Hà bảo tàng lớn nhất. Diệp Tinh Hà tỉ mỉ sau khi xem, lập tức trong mắt chính là lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nay Sách Hà Tâm Kinh bên trong, ghi chép xích Hà chân nhân suốt đời luyện đan tâm đắc, mà lại trọng yếu nhất chính là Sách Hà Tâm Kinh bên trong có một quyển. Ghi chép xích Hà chân nhân, theo ngũ phẩm luyện đan sư một đường đột phá, cho đến cửu phẩm luyện đan sư hết thảy đột phá lúc tâm cảnh, muốn gặp phải cửa hải khó, muốn chiến thắng hiểm trở, chờ một chút hết thảy. Mà lại, mặt khắc một quyển bên trong, còn ghi chép đại lượng, theo ngũ phẩm đến cửu phẩm luyện đan đa phương cái này cũng liền mang ý nghĩa, căn cứ xích hà tâm kinh, diệp tinh hà chỉ cần cần cù chăm chỉ tu luyện, liền có thể thông suốt đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư. đây chính là cửu phẩm luyện đan sư a, phóng nhãn đại sở vương triều, chỉ sợ đều tìm không ra một cái tới. diệp tinh hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nay quả nhiên là ta hiện tại cần nhất bảo vật. trước đó, diệp tinh hà mặc dù từng chiếm được tử hà đan kinh, thế nhưng tử hà đan kinh cho diệp tinh hà chính là là đối với luyện đan khải mông. trên thực tế, đối tại hắn hiện tại tới nói đẳng cấp đã quá thấp. Bên trong đẳng cấp cao nhất đan dược cũng bất quá chỉ là 4 5 phẩm mà thôi. Dược liệu cũng là như thế. Đối với hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói, không nhiều lắm dùng. Giống như là Diệp Tinh Hà trước đó đạt được cái kia mấy viên đan dược. Nếu như chỉ dựa vào Tử Hà Đan Kinh, thậm chí đều nhận không ra. Mà bây giờ bộ này Xích Hà Tâm Kinh, có thể là mạnh hơn Tử Hà Đan Kinh ra vô số lần đi. Bên trong dính đến cao nhất đan dược và dược liệu, đã siêu việt cử phẩm. Diệp Tinh Hà lại lật ra một viên thiết bài. Chính là ngày đó Tích Hà chân nhân lưu lại cái viên kia cổ xưa thiết bài. Cùng lúc đó, Tích Hà chân nhân trước khi sụp đổ trước đó nói qua một câu, cũng phù hiện trong lòng hắn. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi trước không cần phải gấp nắm này thiết bài vùi sâu vào mộ chôn quần áo và di vật bên trong. Chờ ngươi đến tầng thứ cao hơn, nói không chừng thứ này còn có thể giúp đỡ ngươi một chút chuyện nhỏ, giúp đỡ việc khó khăn của ta. Gấp cái gì đâu?" Nói là xích Hà chân nhân, còn có hậu nhân lưu lại nơi này thế gian sao? Diệp Tinh Hà trong lòng suy đoán, chẳng qua là chúng quy không có cái gì đột được. Liền cũng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. chẳng qua là đêm này thất bại, thiếp thân bảo tồn lại. sau đó, Diệp Tinh Hà chính là xa vào đến trong trầm tư. lần này đối mặt ta An Ngọc, hắn tuy bị đánh đến từ thảm, thế nhưng, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. trong ánh mắt một mảnh trầm ngâm, hai mắt không có tiêu cự, mà trong ngóc hắn thì là hình ảnh thay đổi thật nhanh, tại từng điểm từng điểm cắt xuống, chiếu lại lấy vừa rồi cái kia chiến đấu từng màn. sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. trước đó ta cùng An Úy Ngọc chiến đấu. Tuy ta cảnh giới so với nàng kém ra ba cái đại cảnh giới, đánh không lại nàng cũng tỉnh có thể hiểu. Thế nhưng cũng bại lộ vấn đề của ta. Ta đoạt kiếm cùng truy thủ của nàng tương xứng, lực lượng của ta khả năng còn mạnh hơn nàng, thân thể ta cũng mạnh mẽ hơn nàng một chút. Thế nhưng tốc độ của ta lại hoàn toàn lạc hậu hơn nàng. Ta linh mật tính hoàn toàn không kịp cùng nàng, kiếm pháp của ta cũng quá chậm. Trầm ngâm thật lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Việc cấp bách là muốn tăng lên đối thanh đế vấn trưởng sinh lĩnh nộ cùng với đột phá nhập thần tượng đạp lên thiên quyết đệ tam trọng nếu là có được thần tượng đạp thiên quyết đệ tam trọng có thể lăng không hư lộ tràn trọc xê dịch ở giữa nhạy cảm vô cùng lại đối đầu an Oánh ngọc tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong sau một khắc diệp tinh hà đống nhiên đứng dậy hét dài một tiếng mặc dù ta thần tượng đạp thiên quyết đệ tam trọng hiện tại còn không nhìn thấy cái gì đột phá khả năng thế nhưng thanh đế vẫn trường sinh mong muốn tăng thêm một bước lại đã có thời cơ ta trước đó tại cùng an đóa ngọc chiến thời điểm liên tục dùng gia thanh đế vấn trưởng sinh đệ tứ trọng không có kết quả lúc ấy liền đã cảm giác được có từng tia đột phá tiến vào đệ ngũ trọng thời cơ nguyên lai like, ngay tại diệp tinh hà cùng an oánh ngọc cát chiến thời điểm hắn liền đoan thoáng bắt được mấy phần đột phá thanh đế vấn trưởng sinh đệ ngũ trọng cơ hội loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác tại cực hạn trong chiến đấu đã có một chút lĩnh mộ. diệp tinh hà ở trên vách núi trầm dãi rụt dịch chẳng qua là cả người lại là lâm vào một loại không vui không buồn tâm như gương sáng trong suốt trạng thái Hắn cũng không có tận lực đi hồi ức cái gì. Thế nhưng ngày đó, cái kia từng tia lính mộ lại là như bóng mờ không ngừng ở trong đầu hắn sẽ qua. Diệp Tinh Hà trạng thái như vậy, kéo dài suốt 3 cái giờ. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên động. Trong tay đoản kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra một vệt huyền ảo đường vòng cung. Lập tức, trên không chính là dâng lên một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang lại cũng không lại như trước đó như vậy, như thiên hà treo ngược, mà là vạch ra một cái cực lớn đường vàng cung. Trong ngay mắt chính là mở rộng đến có chừng khoảng 30 mét. Chính là một cái kiếm khí khổng lồ chém. Kiếm khí này chi trạm, hùng hậu bàng bạc vô cùng. Như là trong nháy mắt, trên không xuất hiện một vòng mặt trời, hướng lên trước mặt vách núi hung hăng đem tới. Này một kiếm chi uy, vô cùng kinh khủng, cường đại trước này chưa từng có. Phản phất, liền trước mặt mỏ núi đều có thể ầm ầm đánh nát. Cơ hồ, có di sơn đảo hải ba nha. Như là người khác thấy, chỉ sợ cả kinh đứng cũng không vững. Thế nhưng, ngay tại này kiếm khí khổng lồ chạm sắp chém xuống tại phía trên ngọn núi kia thời điểm lại là bỗng nhiên ở giữa ầm ầm vỡ nát mà một bên khác Diệp Tinh Hà thì là trong nháy mắt vẽ mà tám đạm, tựa hồ tiêu hao quá lớn một hồi lâu về sau hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí một kiếm này tiêu hao cực kỳ to lớn tựa hồ nắm ta lực lượng toàn thân đều cho rút khô nhưng nhưng vẫn là làm không được a Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ nhụn trí hắn tại chỗ điều tức tiện tay vung lên một tòa linh thạch tiểu sơn chính là xuất hiện. Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ luyện hóa, hóa thành thanh đế trưởng sinh thần cương, tràn vào chính mình các đại thần khiếu bên trong. Mấy canh giờ khôi phục về sau, lập tức liền lại là một kiếm chảm ra. Lần này, vẫn như cũ như lần trước như vậy, kiếm khí chạm vừa mới thành hình, liền lại là vỡ nát. Diệp Tinh Hà lần nữa điều tức tu luyện, nuốt đan dược, luyện hóa linh thạch. Sau đó, lần nữa một kiếm vung ra, nhưng như cũng là thất bại. Như thế như vậy, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Diệp Tinh Hà tại đây trên vách núi, chờ đợi dòng giá thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng bên trong, hắn nuốt lấy tất cả linh đan rượu dược, dùng để bổ sung lực lượng. Đem trước tích lũy được hết thể linh thạch, toàn bộ luyện hóa. Một tòa tọa giống như núi nhỏ linh thạch núi, không ngừng phá toái tan biến. Diệp Tinh Hà lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần, nhưng đều là dùng thất bại chấm dứt. Mà Diệp Tinh Hà cũng đã rất rõ ràng sáng tỏ, tại sao mình làm không được. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì hiện tại cảnh giới quá thấp. Chương 605, Lâm Quang Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Thần khiếu mở ra không đủ nhiều lực lượng không đủ mạnh, cho nên khó mà duy trì này nói kiếm khí khổng lồ chạm chuyện để thành hình cũng đem hắn đánh đi ra, cho nên mới có thể lần lượt thất bại. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là cắn răng, một khắc không ngừng. Hắn biết đây là cơ hội khó được, như mình bây giờ không lĩnh ngộ, chỉ sợ liền muốn mất đi này cơ hội, lại nghĩ đợi đến có minh ngộ, cái kia liền không biết là lúc nào. Dòng đã hơn 10 ngày, lại là có một đôi mắt một mực tại chỗ tối nhìn trầm trầm một màn này. Cuối cùng đến ngày thứ 15 thời điểm, đôi mắt này chủ nhân. Rốt cuộc kìm nén không được thân hình, xuất hiện tại mỏm núi chi sườn. Hắn bất quá bốn mươi, tóc đen như mực, tay áo đồng bền, tướng mạo tuấn lãng, giống như người trong trốn thần tiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn càng là ngự không mà đứng. Rõ ràng, tu vi khủng bố đến cực điểm. Thấy Diệp Tinh Hà như vậy, hắn khẽ khẽ thở dài, thấp giọng nói, Tiểu gia hỏa, ngươi hà tất miếng cưỡng. Diệp Tinh Hà lại không có bất kỳ cái gì kỳ quái, hắn sớm cũng cảm giác được, cái này người ở bên cạnh nhìn trộm, càng là biết, hắn không có ác ý gì bởi vì vị này liền là mộ dung trường khôn, Tắc hạ học cung đại tế tiểu a, trước đó hai người đã từng thấy qua diệp tinh hà đứng tại chỗ, túi đầu sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, thở hừng hực y phục trên người đã là rách nứt mồ hôi tích tích đánh xuống tại trung quanh thân thể hình thành một cái vũng nước nhỏ tóc dài dài xoa xuống nhưng sau một khắc hắn lại đống nhiên ngẩng đầu thấy hắn ánh mắt kia mộ dung trường khôn đều là không khỏi trong lòng giật mình cái kia dưới tóc đen ánh mắt của thiếu niên tràn đầy nghiêm nghị cùng cực hạn kiên định sau một khắc hắn liền nghe được thiếu niên này vô cùng kiên nghị thanh âm ta lại muốn miễn cưỡng sau một khắc thiếu niên rút kiếm dậm chân hướng về phía trước đoạn kiếm hạ xuống tại thời khắc này mộ dung trường khôn trong lòng đống nhiên hung hăng run lên hắn cảm giác được một kiếm này rơi ở trong mắt chính mình chỉ có hai chữ có khả năng hình dung cái kia chính là hoàn mỹ cực hạn hoàn mỹ Phản phất lại cũng không thể bắt bẻ không có có tí vết vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cùng chậm rãi kết thúc nhìn như cực chậm thực nhanh đến khó có thể tưởng tượng nháy mắt sau đó trong không khí hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một đạo kiếm khí khổng lồ chém chiều dài có chừng 30m độ rộng đạt đến 5m nhìn qua như là một tòa có thể cắt ra mỏm núi lưi dao toàn thân chính là sáng chói màu bạch kim không có sinh cơ không có mặt khác có chỉ là đơn thuần sắt ý bá đạo, cường hãn hung ác to lớn kiếm khí màu bạch kim chạm xé rách hư không hung hăng đánh vào trước mặt ngọn núi bên trên trong nháy mắt chui vào trong đó sau một khắc, một tiếng chấn thiên động địa ầm ầm nổ vang, tòa kia cao quý trăm mét một núi, đúng là ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số lớn tảng đá lớn, trực tiếp hoàn toàn biến mất. với anh, với cả ngọn núi bị triệt để đánh nát. Diệp Tinh Hà một kiếm, vậy mà đánh nát tòa thứ nhất một núi, một kiếm vỡ núi. thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy tiêu tàn cùng vui vẻ. ta làm được, ta làm được, ta lĩnh ngộ, thanh đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, nay nhất trọng. Tên là hắn chậm rãi phun ra ba chữ, phá bát hoang. Nguyên lai like, đây chính là thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng. Một kiếm này, tên là phá bát hoang. Áo nghĩa chỉ có một cái, cái kia chính là mạnh, cái kia chính là lớn, cái kia chính là hoành, cái kia chính là uy lực mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm. Nó không có cái gì cái khác thuộc tính, thuộc tính liền là dùng lực các người lấy thế đè người, liền là mạnh mẽ hơn người. Như là một ngọn núi hung hăng nện xuống, Phản phất liền cái kia sơn hà đều có thể phá toái. Sau một khắc. Diệp Tinh Hà chính là trực tiếp té ngã trên đất, không còn có nửa phần khí lực. Chẳng qua là, ngũ tạng lục phủ cực hạn run rẩy, bắp thịt toàn thân xương cốt làn ra, không một chỗ không đau. Hắn nghiêng người sang đi, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, cả người cuộn thành một đoàn. Hắn biết, đây là vì cái gì? Chính mình bản không dùng đến này chiêu, hiện tại mạnh mẽ dùng này chiêu, đến mức bản thân bị trọng thương. Đây cũng là đại giới. Tại ta đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu trước đó, ta mỗi dùng ra một kiếm này liền sẽ tiếp nhận cực kỳ thám trọng hậu quả. Thế nhưng, hết thảy đều là đáng giá nha. Ánh mắt của hắn sáng lên như sao, một kiếm này chạm ra, đủ để cùng thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả phân cao thấp. Hiện tại, nếu như ta lại đụng thấy An Oánh Ngọc một kiếm này, liền có thể làm cho nàng trọng thương, thậm chí trực tiếp nghiền chết nàng. Mộ Dung Trường khôn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi tên tiểu tử này mà nha. Chẳng qua là, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thân hình lên, đi vào Diệp Tinh Hà sau lưng lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn ăn vào. Diệp Tinh Hà thở đều đạt khí, đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn. hắn nói khẽ: Đại tế tiểu đại nhân, ngài tựa hồ đối với ta luyện võ kỹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước hắn liền phát hiện việc này. vị này tắc hạ học cung đại tế tiểu đại nhân, tựa hồ đối với cái này cũng không tốt như vậy ngạc nhiên. phải biết nếu là hắn thanh đế truyền thừa bị người khác biết, vậy chỉ sợ là muốn đánh lên lòng tham lam, muốn đoạt chi cho thống khoái. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu gia Hỏa, về sau ngươi sẽ biết." Sau đó, liền quay người rời đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cũng không có nghi nhiều nữa. Coi ta này thanh đế vẫn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang, dùng đến. Liên đủ đệ, cùng thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, phân cao thấp. Dù cho, ta hiện tại chẳng qua là đệ bắt trọng lâu đỉnh phòng mà thôi. Hắn nắm chặt trong tay đoạn kiếm, cười lạnh một tiếng, hiện tại, có chút chướng cũng nên đi tính toán. Lâm Quang Viễn tuần tự, sai sử phàn kiến cùng ôn tử thạch cùng ta khó xử. Càng là Suýt nữa đối bùi tỷ tỷ cùng diệp linh khê tạo thành tổn thương đúc thành sai lầm lớn diệp tinh hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên thật coi ta là quả hồng mềm tốt nào nặn sao sau một canh giờ tắc hạ học cung thượng viện trung tâm trên quảng trường trung tâm chung quanh quảng trường có mấy ngôi đại điện lúc này đại điện bên trong người đến người đi rất nhiều thượng viện đệ tử tất cả đều bận rộn chính mình sự tình một mảnh yên tình an tường thái độ trên quảng trường lại là vết chân giải rác không có mấy người bọn hắn này chút thượng viện đệ tử đều là rất bận rộn con đường tu luyện mới là việc lớn. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cái này người dáng người cao gầy thon dài, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn ngẩng đầu nhìn, quảng trường chính trung tâm tòa kia cao lớn sinh tử đài. Đống nhiên, hắn mỉm cười, từng bước mà lên. cử động như vậy, cũng là dẫn động không ít người hướng bên này ngừng chân vây xem. Trong ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đi đến cái kia sinh tử đài lên. Hắn hít một hơi thật sâu, hét dài một tiếng. Tiếp theo, như sấm nổ thanh âm chính là vang vọng tại trên quảng trường, hướng về nơi xa lăn lăn đi. Lâm Quan Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. Lâm Quan Viễn, cút ra đây đánh với ta một trận. chương 606 thượng viện đệ nhất cao thủ đến, cái thanh âm này cơ hồ trong ngay mắt, chính là bao phủ thượng viện, làm cho tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng. lần này trên quảng trường, trong ngay mắt như vỡ tổ, rất nhiều thượng viện đệ tử đều là hướng bên này vọt tới, muốn biết phát sinh chuyện gì. đợi thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà khuôn mặt về sau càng là kinh hô liên tục. đây là diệp tinh hà a gần nhất ở trên viện đại xuất danh tiếng. hắn đây cũng là muốn làm gì? nghe hắn y tứ tựa hồ là muốn ước chiến lâm quang viễn. ước chiến lâm quang viễn hắn có thể làm được sao? lâm quang viễn chỉ sợ không phải diệp tinh hà đối thủ đi. có người nói khẽ bên cạnh người hừ lạnh một tiếng không sai lâm quang viễn là có khả năng không phải diệp tinh hà đối thủ. thế nhưng đừng quên lâm quang viễn đứng phía sau lập chính là người nào? đó là ký minh chi ta cái tên này nói chuyện. Ra tới không ít người đều là khuôn mặt một sợ, hít một hơi thật sâu. Ký Minh chết này tại Tác Hạ Học Cung Thượng Viện chính là một cái truyền kỳ tên. Liên tục mấy năm, không cứ Tác Hạ Học Cung Thượng Viện đệ nhất nhân, không người có thể cùng sánh vai. Không sai. Bên cạnh người cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà tương lai có khả năng trở thành Tác Hạ Học Cung Thượng Viện đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ còn không phải. Ký Minh chết thực lực vẫn xa ở trên hắn. Mọi người rồn rập gật đầu. Đối với việc này, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Có người mắt liếc thấy đài bên trên Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này có chút thực lực, liền cuồng vọng vô tri. Bá đạo như vậy, ta đã sớm xem bất quá hắn. Đúng rồi. Cũng bằng không thì, Diệp Tinh Hà tính tình, nếu là không có nắm bắt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện làm việc. Đổi lại người khác làm ra hành động như vậy, mọi người chỉ sợ sớm đã châm chọc khiêu khích, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác là Diệp Tinh Hà a. Là tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện đại xuất danh tiếng, bị mọi người lấy chi làm có thể trong tương lai, trở thành thượng viện đệ nhất nhân Diệp Tinh Hà a. Bởi vậy, liên liên nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Bất quá, mọi người cũng là cảm giác Diệp Tinh Hà làm như vậy, có chút không ổn. Coi như Lâm Quang Viễn không phải là đối thủ của hắn, còn có Ký Minh Triết. Thanh âm truyền đến, ba phủ lên viện. Tự nhiên cũng truyền đến ngọn núi bên trên, cái kia tòa thật to trong sân. Sân nhỏ Đường Cô, Ký Minh chết đám người đang ở tỉ thí với nhau, nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Liền nghe được thanh âm này truyền đến. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người là sương sở. Sau một khắc, Lâm Quang Viễn vẻ mặt trướng hồng như heo lá gan, ánh mắt âm lẫm mà hung ác. Hắn một tiếng gầm nhẹ, mẹ nó, Diệp Tinh Hà đây là chán sống rồi. Cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích ta. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra bất bình chi sắc. Này Diệp Tinh Hà cũng quá cuồng đi. Ký Minh chết lại là như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Quang Viễn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Lâm Quang Viễn, ngươi bí mật sau lưng ta làm cái gì?" Lâm Quang Viễn biến sắc, tầm mắt có chút chốn tránh, không dám tới nhìn thẳng, túi đầu xuống. Ký Minh chết nghiêm nghị nói, ta đối Diệp Tinh Hà cũng có hiểu biết. Cái này người mặc dù lăng lệ cương mãnh sát tâm rất nặng, tại dưới tay hắn không chết cũng bị thương, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái cố tình gây sự người. Ta vẫn chưa từng nghe nói hắn không lý do treo chọc chuyện của người khác. Sau đó hắn lại một tiếng dọt giống, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Quang Viễn không còn dám giấu giếm, thấp giọng đem chính mình đi qua làm sự tình đều nói một lần. Sau đó tranh thủ thời gian che dấu nói, đó cũng không phải là ta để bọn hắn làm, chỉ là ta có chút ám chỉ bọn hắn liền chính mình đi làm ba một tiếng vang dòn một bát hai rơi vào lâm quang viễn trên mặt trực tiếp đem hắn đánh mặt xương phồng lên phía trên hiện ra một cái dấu bàn tay hắn cúi đầu đe dọa nhìn lâm quang viễn lạnh lùng nói ra ngươi còn dám dòm biển lâm quang viễn không dám nói nữa chẳng qua là sát mặt lại có chút không phục chúng người thần sắc cũng là khác nhau ký minh chết quét nhìn bọn hắn một vòng lạnh lùng nói ta biết các ngươi suy nghĩ gì các ngươi đang nghĩ không phải liền là cái diệp tinh hả sao chỉ đến như thế mới vừa gia nhập thượng viện mới mấy ngày a hà tất vì hắn làm to chuyện đối huynh đệ của mình như thế đúng không mọi người mặc dù không nói lời nào nhưng vẻ mặt đã là biểu lộ hết thảy Ký minh chết cười lạnh một tiếng các ngươi chưa thấy qua diệp tinh hà nhưng ta nói cho các ngươi biết ta gặp qua hắn ta càng là biết hắn như thế nào kinh tài tuyệt diễm ta càng là biết hắn tương lai tiềm lực có bao lớn cho nên ta đã từng khuyên bảo qua các ngươi không nên đi treo chọc hắn không nên đi treo chọc hắn có người lại đem ta làm đánh giám Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Ký Minh chết cái này người, cực kỳ thực sự, luôn luôn sẽ không làm khen ngợi đối thủ sự tình, đều là có sao nói vậy? Hắn nếu như vậy, Diệp Tinh Hà cái kia, nhưng trong lòng mọi người đều có chút run sợ. Chẳng lẽ này Diệp Tinh Hà thật đáng sợ như thế sao? Ký Minh chết hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Quang Viễn lập tức, vẻ mặt không dám tin, lại mang theo vài phần kinh hỉ cùng xúc động. Đại ca ngươi, ngươi đây là. Ký Minh chết thở dài, dù cho là ngươi làm không đúng, nhưng ngươi trung quy là huynh đệ của ta, ta không thể nhìn ngươi mặc kệ. Lâm Quang Viễn trong lòng lại là cảm kích, lại có chút không phục. Hắn rủi rủi con mắt, nói khẽ, đại ca, ngươi lời nói này, thật giống như, ta tất nhiên sẽ thua với Diệp Tinh Hà một dạng. Ký Minh chết hừ lạnh một tiếng, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâm Quang Viễn cứng cổ không nói lời nào, cũng rất là không phục. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới trên quảng trường, xa xa thấy bọn hắn trong đám người lập tức như vỡ tổ, mau nhìn, lâm quang viễn bọn hắn tới, lao thiên gia, liền ký minh chết đều kinh động, có người cười trên nỗi đau của người khác, lần này diệp tinh hà xong. ký minh chết cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ, đúng vậy a, ký minh chết quyết định muốn vì lâm quang viễn ra mặt, cái kia diệp tinh hà cũng chỉ có bị áp chế gắt gao con đường này, diệp tinh hà cũng là xoay người sang chỗ khác, tầm mắt rơi trên người bọn hắn, hoặc là nói đúng ra, tầm mắt rơi vào ký minh chết trên thân, trong ngay mắt. Hắn chính là bị Ký Minh chết hấp dẫn lấy ánh mắt, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, Ký Minh chết thực lực vượt xa khỏi những người khác. Đối mặt Ký Minh chết thời điểm, hắn có một loại mấy ngày trước đây, đối mặt ta Nói Ngọc thời điểm trạng thái. Cái này người rất mạnh, chỉ sợ là, thượng viện đệ nhất cao thủ. Đây cũng là Diệp Tinh Hà phản ứng đầu tiên. Mà lại, hắn cảm giác được Ký Minh chết trên thân khí tức trầm ổn như vực sâu, đứng ở trước mặt hắn, liền phảng phất một tôn như một ngọn núi nhỏ. Rõ ràng, không chỉ thực lực mạnh, mà lại, khí vận kéo dài Hẳn là loại kia, cực kỳ bền chiến hạng người. Bất quá, Diệp Tinh Hà cười lạnh, chính là Ký Minh chết lại như thế nào? Hôm nay người nào cản trở lấy hắn tìm Lâm Quang Viễn phiền thoái, vậy liền cùng nhau giải quyết là được. Chương 607, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Đợi Ký Minh chết đám người đi tới dưới này, hai tay hơi hơi hướng phía dưới đè ép, ép, lập tức đám người đều an tĩnh lại. Rõ ràng hắn ở trên viện nhân vọng tự cao, tất cả mọi người là tâm duyệt thành phục Ký Minh chết ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người tầm mắt đụng vào đều là không khỏi thân thể khẽ run lên cảm nhận được đối phương mạnh mẽ thực lực Ký Minh chết khe khẽ thở dài chắp tay cười nói Diệp Tinh Hà công tử nghe đại danh đã lâu đây cũng là ngươi tới thượng viện về sau lần thứ nhất gặp nhau Diệp Tinh Hà từ tổ nói không nghĩ tới là dưới loại tình huống này gặp mặt Ký Minh chết mỉm cười Diệp Tinh Hà công tử ngươi suy nghĩ trong nội tâm của ta sáng tỏ ta cũng đã hỏi rõ ràng việc này đúng là Lâm Quang Viễn không đúng hắn đưa tay vỗ vỗ Lâm Quang Viễn bả vai. Từ Tú nói, "Đến, Lâm Quang Viễn, đến cho Diệp Tinh Hà công tử nói xin lỗi." Lâm Quang Viễn lại là cực kỳ không ổn, cứng cổ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Trong mắt của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng nhìn xuống. Hắn không cho là mình so Diệp Tinh Hà kém, mà là vừa vặn tương phản. Lúc này, khi nhìn đến Diệp Tinh Hà cảnh giới về sau, ban đầu bởi vì ký minh chết trước đó một phen, mà đối Diệp Tinh Hà bay lên vài kia lòng kính nể, cũng tận số tan biến. Hắn cao giọng nói, đại ca, ta có thể là Thần Cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả." Dựa vào cái gì?" Hướng hắn một cái thần cương cảnh đệ bắt trọng hành lang xin lỗi. Hắn xứng sao?" Ký Minh Chất sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nhường ngươi nói xin lỗi, ngươi chưa từng nghe qua sao?" Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ thất vọng. Chính mình làm như thế, hoàn toàn là vì Lâm Quang Viễn a. Chỉ có hắn biết, Diệp Tinh Hà thực lực là bậc nào đáng sợ. Hiển nhiên Ký Minh chết đã là thực sự tức giận, ánh mắt băng lãnh. Lâm Quang Viễn lập tức trong lòng hung hăng máy động. Ký Minh Chất mặc dù xưa nay là người hiền lành, đối bọn hắn đều có chút không sai nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh lâm quang viễn cán răng ta đây liền cho đại ca mặt mũi này hắn bỗng nhiên hướng về phía trước hai bước nhìn trầm trầm diệp tinh hà nghiêm nghị nói diệp tinh hà ta hiện tại liền xin lỗi ngươi hiện tại việc này đến đây là kết thúc hắn lời này nói rất kiên cường mà lại mang theo vài phần vinh mặt hất hàm sai khiến tựa hồ đến đây là kết thúc vẫn là hắn ăn phải cái lô vốn mọi người chung quanh nghe xong đều là xôn xao lâm quang viễn bị ký minh chết buộc cho diệp tinh hà nói xin lỗi nha Ký Minh chết vì sao? Đối Diệp Tinh Hà như vậy kiêng kỵ, ta xem, hắn không phải là kiêng kỵ đi, có thể là thưởng thức cái này nhân tài. Nghĩ mời chào với hắn, Ký Minh chết cũng là mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà huynh đệ, hiện tại hắn cũng xin lỗi ngươi. Việc này có thể kết thúc rồi hả? Diệp Tinh Hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, hắn cũng là không nghĩ tới, này Ký Minh chết vậy mà sẽ khách khí như thế hướng mình nói xin lỗi. Hắn liếc mắt nhìn trầm trầm Ký Minh chết, Ký Minh chết lúc này mặt mang mỉm cười, trong mắt đầy là chân thành cũng không có bất kỳ cái gì âm dương quái khí hoặc ý trào phúng rõ ràng hắn là thật tâm thật ý tại cho mình nói xin lỗi diệp tinh hà như mày thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới này tác hạ học cung thượng viện cũng có chân anh hùng chân hào kiệt. bất quá đây cũng không có nghĩa là diệp tinh hà liền sẽ bỏ qua lâm quan viễn khoe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu đến đây là kết thúc chuyện này ngươi nghĩ như vậy tuy tiện đến đây là kết thúc sao mọi người trong nháy mắt xôn xao diệp tinh hà Đây là ý gì? Đây là đối Lâm Quang Viễn, đuổi đánh tới cùng sao? Hắn liền ký minh chết mặt mũi cũng không cho, này Diệp Tinh Hà quả nhiên là to gan lớn mật nha. Cũng có người cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà không quan trọng thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu mà thôi, Lâm Quang Viễn có thể là tầng 11 lâu cường giả. Hắn có thể là Lâm Quang Viễn đối thủ sao? Đúng a, chớ nói chi là còn có ký minh chết đâu. Chọc giận bọn hắn, Diệp Tinh Hà hôm nay sẽ rất thảm. Mọi người tất cả đều nghị luận, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà không biết điều. Lâm Quang Viễn nghe xong, trong nháy mắt nổ. Hắn nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta xin lỗi ngươi, là bởi vì lão đại nhường ta làm như vậy. Chẳng lẽ, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Ồ. Diệp Tinh Hà híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng lạnh lẽo, "Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Lâm Quang Viễn cười lạnh nói, "Ta đường đường thần cương cảnh tầng thứ 11 một lâu, sợ ngươi một cái vừa mới tiến thượng viện đệ tử?" Im miệng. Ký Minh chết gầm lên giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Trên mặt mang theo vài phần ấy nấy, mỉm cười nói, cái kia không biết Diệp Tinh Hà công tử, ngươi muốn như thế nào? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, từ Tốn nói, Lâm Quang Viễn đầu tiên là sai xử phản kiến, tại nhiệm vụ điện bên trong cùng ta khó xử. Chắc hẳn, không ít người cũng đều từng gặp. Sau đó, lại sai xử ôn tử thạch so với nửa tháng trước tới cửa khiêu khích, kém chút hại ta người thân nhất tình cảm chân thành người. Hắn quay người nhìn chằm chăm Lâm Quang Viễn, một tiếng gầm nhẹ, ngươi nói, muốn làm sao? Lâm Quang Viễn bị buộc hỏi ngậm miệng không trả lời được vẻ mặt trướng hồng. Hắn chợt cảm thấy, chính mình cực lớn mất đi mặt mũi. Đương nhiên, hắn gào thét quát, vậy liền so tài xem hư thực. Đánh thắng được ta, ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, đã nghe tôi liền. Diệp Tinh Hà cười to, "Tốt." Lâm Quang Viễn thả người nhảy lên, chính là đi vào sinh tử Đài lên. Thấy một màn này, Ký Minh chết khe khẽ thở dài. Lại là biết, đã không ngăn cản được, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Quang Viễn nhìn chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi đây là tại chính mình muốn chết." Ban đầu, có đại ca trường khống, ta còn sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi nếu cho ta cơ hội này." Hắn cười lạnh, "Ta bây giờ đang ở nơi này, cho ngươi thua đến rõ ràng, tâm phục khẩu phục." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Lâm Quang Viễn biến sắc, một tiếng hét lên. Thân hình hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay đâm ra. Trường kiếm bao phủ. Trong ngay mắt, trên không liền có một đạo kiếm quang dâng lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10. Đạo thứ 100. Trong chớp nhóm này, theo hắn một kiếm này đâm ra. Trên không lại có mấy trăm trường kiếm kiếm ảnh lóe lên, hóa thành một vùng núi lớn, hướng về Diệp Tinh Hạ, hung hăng đè xuống. Cùng lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên có một đạo quang mang bay lên. Vậy mà chính là mệnh hồn của hắn. Mệnh hồn của hắn cũng là một thanh trường kiếm, cao co sáu thước, trung quanh lập lòe một mảnh ánh sáng màu đen. Đúng là địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Mọi người tiếng kinh hô liên tục, đây là Lâm Quang Viễn tuyệt chiêu mạnh nhất, kiếm ảnh như sơn. Mà lại Hắn cũng vận dụng mệnh hồn của hắn a. Địa cấp nhất phẩm kiếm hồn, tăng thêm kiếm ảnh như sơn kiếm chiêu, sao mà đáng sợ. Một kích này, có thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong lực lượng. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng có thể đỡ được sao? Đúng vậy a, một kích này quá kinh khủng. Chỉ sợ cả viện, ngoại trừ ký minh chết bên ngoài, không ai có thể dưới một kích này toàn thân trở ra. Chương 608, vậy liền phân cao thấp. Tại thời khắc này, Lâm Quang Viễn đúng là vận dụng toàn lực, không lưu tình chút nào. Đây cũng là hắn có thể đánh ra tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Lâm Quang Viễn mặt mũi tràn đầy sắc ý, "Thấy được sao? Tiểu tử, này liền là thực lực chân chính của ta. Trước đó giải thích với ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Không nghĩ tới, ngươi còn không biết xấu hổ. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là liền đem ngươi đạp tại dưới chân." Lúc này, kiếm ảnh giống như núi đè xuống. Diệp Tinh Hà so sánh cùng nhau, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ, sau một khắc liền bị kiếm quang này phá tan thành từng mảnh. Chẳng qua là, hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, bất động như núi chẳng qua là đứng ở đằng kia nhìn xem lâm quang viễn diệp tinh hà trong mắt đông nhiên lóe lên một vệ giọng nhẹ mai chi sắc ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao lâm quang viễn đang chờ phản thần tấn công đông nhiên sắc mặt đại biến nguyên lai like, ngay một khắc này trước mặt hắn xuất hiện một đạo ánh sáng một đạo sáng chói cực điểm như thiên hà treo ngược ánh sáng đạo ánh sáng này tại trước mắt hắn càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một mảnh cường hãn bá đạo tới cực điểm kiếm thế như là tháp nước chiếu nghiêng xuống kiếm quang huy hoàng hung hăng liền đâm vào cái kia, như núi kiếm ảnh phía trên. Nguyên Lai, like, ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà động, một kiếm chém xuống mà xuống. Ngày đó sông kiếm thế, cùng này như núi kiếm ảnh so ra không coi là lớn, thậm chí chỉ có người sau một phần 10 lớn nhỏ. Nhưng là, rực rỡ vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ. Vung một tiếng, liền đem cái kia như núi kiếm ảnh trực tiếp đánh nát. Lâm Quang Viện trong lòng run sợ cực điểm, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh. Đại ca không có ta, hắn thực lực kinh khủng như vậy. Hắn phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, đánh ra chính mình tất cả át chủ bài. Thậm chí càng đem thanh trường kiếm kia mệnh hồn, đều là vung chém về phía tiến. Nhưng không có ích lợi gì đối với sạch đế hỏi trường sinh đệ tứ trọng trước mặt, đều là hùn phí. Thanh đế vẫn trường sinh đệ tứ trọng, đem này kiếm hồn cũng ầm ầm đánh vỡ, chém xuống tại lâm quang viễn trên thân thể. Lâm quang viễn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị chạm bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện không biết nhiều ít vết thương, máu tươi phun ra ngoài, hung hăng nện rơi xuống đất, một tiếng hét thảm. Nhưng sau một khắc, hắn tiếng kêu thảm kia chính là dấu ở trong cổ họng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà như bóng với hình, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn. Đoạn kiếm đã là điểm vào cổ họng của hắn phía trên. Diệp Tinh Hà chẳng qua là phun ra vô cùng lãnh khốc một câu, tự đoạn một tay, hoặc là chết. Lâm Quang Viễn chẳng qua là tiếng kêu rên liên hồi, mặt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh Hà con mắt hơi híp, không chịu tự đoạn một tay, đúng không? Tốt, ta tới thay ngươi đoạn kiếm liền muốn hạ xuống. Lúc này, sau lưng lại có giống to một tiếng truyền đến, chậm đã, chính là Ký Minh chết thanh âm. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí tức đem Diệp Tinh Hà khóa chặt, chỉ cần Diệp Tinh Hà động đậy, Cố khí tức kia chỉ sợ liền sẽ lập tức gầm ầm mà ra, rơi vào trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại, sau đó khoe miệng móc ra một vệt lánh khốc nụ cười, Ký Minh chết, ngươi xác định muốn đối địch với ta? Ký Minh chết hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói ra, Diệp Tinh Hà công tử. Lâm Quang Viễn bọn hắn là huynh đệ của ta, bằng Hưu lại cũng không là thủ hạ của ta, ta cưỡng bức hắn nói xin lỗi, đã là đạt đến cực hạ, ta không có khả năng cưỡng bức lấy hắn, đi tự đoạn một tay hoặc tự phế tu vi, hoặc là đi chết, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn. Ngươi chặt đứt hắn một cánh tay, cái kia không phù hợp ta ký minh chết nhân sinh đạo nghĩa. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cũng không quay đầu lại. Ngươi có ngươi nói, nhưng đúng dịp ta cũng có ta đạo. Ký minh chết lớn tiếng nói, vậy ta ngươi liền một trận chiến đi. Ngươi như thắng ta, chúng ta những người này, ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Ngươi nếu là thua, ta vẫn như cũ sẽ để cho hắn vì ngươi nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà như mày, này Ký Minh chết cũng là khó được tấm lòng rộng mở, lại rõ lý lẽ người. dạng này người rất ít, thấy cũng rất tốt. Hắn cũng không muốn cùng là địch. thế nhưng Lâm Quang Viễn hành động đã là cực lớn phạm vào Diệp Tinh Hà kiêm kỵ, chính là đụng vào trong lòng của hắn thống hận nhất sự tình. cho nên hắn hôm nay nhất định là muốn một cái thuyết pháp. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, bật cười lớn, nói ra: Tốt, ngươi có ngươi nói, ta cũng có ta nói. Nếu vô phương phép lại, cái kia cũng chỉ phải phân cao thấp. Lần này dưới đài mọi người càng là trong ngáy mắt sôi trào, đều là cực kỳ hưng phấn. Ký Minh chết muốn cùng Diệp Tinh Hà phân cao thấp. Diệp Tinh Hà vừa mới hạ gục Lâm Quan Viễn, chính là nhường mọi người tối vi kinh ngạc, khiếp sợ thời điểm, đều đang suy đoán thực lực của hắn đến cùng kinh khủng bậc nào. Có người nói khẽ, Diệp Tinh Hà coi như mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Ký Minh chết ta đúng vậy a. bất quá bọn hắn đều đối ý nghĩ này của mình có chút hoài nghi nhất là trước đó những cái kia không coi trọng Diệp Tinh Hà hạ gục Lâm Quang Viễn người lúc này càng là vẻ mặt khó coi Xám xịt, không dám nói lời nào bọn hắn mới vừa đã bị đánh một lần mặt Diệp Tinh Hà cùng Ký Minh chết lại đứng ở sinh tử đài lên Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước tầm mắt bình tĩnh Diệp Tinh Hà cũng không phải là hùng hổ do người chẳng qua là đây cũng là đạo lý của hắn làm việc liền phải bỏ ra cái giá tương ứng mà bây giờ Lâm Quang Viễn trỗi trả ra đại giới, vô phương triệt tiêu hắn làm những chuyện như vậy. như vậy Diệp Tinh Hà nếu là cưỡng ép khiến cho hắn nắm chuyện này bôi qua, trong lòng liền sẽ bất bình. trong lòng bất bình, cái kia đạo liền thấy không rõ, đạo thấy không rõ, này con đường võ đạo tu luyện liền lớn gặp nguy hiểm. cho nên Diệp Tinh Hà nhất định phải truy cứu tới cùng. Ký Minh chất thực lực rất mạnh, nhưng cũng không ở trong mắt Diệp Tinh Hà. hắn ánh mắt sớm đã không tại Tắc Hạ học cùng. Lâm Quang Viễn đứng tại dưới đài, tầm mắt sợ hãi. hắn còn không có theo bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chấn áp hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Lúc này Ký Minh chết đột nhiên một tiếng hét lên, tiến lên trước mấy bước. Bang Lang một tiếng long âm trong tay đao chậm rãi hướng về phía trước chỉ ra. hắn làm người trầm ổn dày nặng nhưng cũng là nói một không hai tính tình, như là đã quyết định ra tay vậy liền sẽ đem hết toàn lực. làm trong tay hắn đao trước chỉ thời điểm mọi người cảm giác phản phất một tòa núi cao đều đổ sụp. trong nay mắt trong lòng có chút buồn đến hoảng khó chịu không nói ra được. trong tay hắn đao dài không quá ba thước như là đao bổ tuổi, thuật nhìn xưa cũng mà giá mua, tựa hồ không có nửa điểm mạnh mẽ ý tứ, thậm chí có chút ngu dốt, giống như hắn người này bị người lần đầu tiên nhìn thấy một dạng, hắn này một đao, đao trước tựa hồ chọc lấy nặng ngàn cân vật một dạng, cực kỳ thông thả, nhìn như vô cùng kém cỏi nặng, nhưng khi Diệp Tinh Hà đứng tại hắn đối diện thời điểm, liền phát hiện mình toàn thân tựa hồ cũng đã bị này một đao cho bao phủ lại, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, mà liều mạng, tựa hồ cũng không đấu lại, xem ra. Ký Minh chết đã là đến Thần Cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Đây là Thần Cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả, mới có được khí tức. DOS, máy tính bị hư, cần vài ngày sửa. Chương 609, kiếm chưa ra khỏi vỏ. Bại thượng viện đệ nhất cao thủ. Thần Cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả nha. Mọi người kinh hô liên tục. Không biết Diệp Tinh Hà nên ứng đối ra sao. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mà lúc này, Ký Minh chết đột nhiên lại bước về phía trước một bước. Cái kia trường cuối cùng đều là đạt đến hoàn mỹ. Giờ khắc này, Liên Diệp Tinh Hà cảm giác mình đều muốn phản phất bị một đao đập vụn, nhưng hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, không thấy chút nào bất luận cái gì hoảng sợ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà động, trong tay hắn đo kiếm, đột nhiên làm một cái ra khỏi vỏ động tác. Trong mấy mắt, kiếm thế tuôn ra, kiếm quang không động, nhưng kiếm thế đã hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Tầng tầng, chính là đâm vào ký minh chết đao thế phía trên, đâm vào trên thân thể hắn, chính là thanh đế vẫn trường sinh, đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Làm kiếm thế này hung hăng vọt tới thời điểm, Ký Minh chết khỏe mắt kinh hoàng, trong lòng tràn ngập run sợ. Thân thể của hắn lại không tự chủ được liên tục rút lui. Nguyên Lai, like, hắn cảm giác kiếm thế này cực kỳ cứng hãn, dù cho một tòa núi cao đều có thể đánh nát. Chớ nói chi là chính mình này đau là doanh tạo nên hòn non bộ ngọn núi. Chỉ cần kiếm thế này cùng đao của mình thế đụng vào, nào sẽ đem đao thế đụng đập tan, năm chính mình cũng cho đụng đập tan nha. Tại thời khắc này, Ký Minh chết trong lòng đột nhiên dâng lên hoảng sợ, cùng lớn kính sợ. Hắn một tiếng giống, liên tiếp lui về phía sau, bay ra mấy chục bước xa, trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài. Đau thế kia, cũng tự nhiên trong nháy mắt tan biến. Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Lúc này, Tha Phương mới nhìn đến Diệp Tinh Hà đoạn kiếm, căn bản còn không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn ra khỏi vỏ một nửa mà thôi. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền đem ký minh chết hạ gục. Một màn này, làm tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Đến mức lúc này, toàn bộ quảng trường bên trên an tĩnh hoàn toàn tinh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem một màn này, lao thiên gia, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Lúc này xuất hiện một màn này, mọi người cùng dã nhất trong tưởng tượng đều không từng xuất hiện, coi như là trước đó, đối diệp tinh hà lại có lòng tin người, cũng căn bản không có nghĩ đến, diệp tinh hà lại có thể một kiếm không ra, liền đem ký minh chết bước lui, khiến hắn trực tiếp nhận thua. Trước đó. Cho dù là lại nhìn tốt Diệp Tinh Hà người Cũng bất quá là cảm thấy Hắn có thể cùng ký minh chết cân sức ngang tài thôi Kết quả không nghĩ tới Diệp Tinh Hà không chỉ thắng Mà lại còn thắng được như thế dễ dàng Sau một khắc liên tiếp tiếng kinh hô Không ngừng vang lên Diệp Tinh Hà đánh bại ký minh chết Mà lại hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ liền đánh bại ký minh chết nha Thật là đáng sợ Hắn là thực lực gì ha Hắn đây là cái gì kiếm pháp nha Mọi người cảm giác mình muốn điên rồi Ở trên viện danh sưng vô địch Ký Minh chết lại bị Diệp Tinh Hà kiếm, chưa ra khỏi vỏ, liền trực tiếp đánh bại. Ký Minh chết vẻ sợ hãi, chưa từng tan đi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, sau một hồi lâu, mới vừa đứng thẳng người, ôn quyền thở dài. Diệp Tinh Hà sư đệ, là ta thua rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Ký Minh chết như vậy lỗi lạc, hắn cũng là không vì mình cái gì. Hắn nhẹ nói ra, ta hai người xem như ngang tay, không phân thắng bại. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà vừa rồi chiêu kia, vẫn như cũng là dẫn mà không phát, bởi vì hắn biết rõ chính mình sử dụng thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng về sau, sẽ trả giá, hạng gì dạng thảm trọng giá cả to lớn, mà lại cũng sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Như vậy, tự nhiên là không cần thiết, tại trận này đơn giản tông môn luận bàn bên trong dùng ra. Cho nên chỉ cần là có thể đem ký minh chết dọa lùi như vậy đủ rồi. Có cần hay không ra tới, không trọng yếu. Nhưng thắng, liền thắng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà dơ dơ lên cái cằm, chỉ ký minh chết sau lưng lầm Quan Viễn. hán tử tốn nói, tránh ra đi. Ký Minh chết vẻ mặt xám trắng, đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Quang Viễn trước người. Trường kiếm điểm tại Lâm Quang Viễn huyết hổ phía trên, lạnh thấu xương. Lâm Quang Viễn cảm giác máu của mình, tựa hồ cũng bị đông cứng. Sát khí kia dâng nhiên, đẩy vào trong cơ thể, cơ hồ muốn đem hắn rào đập tan. Trong chốc nhóm này, hắn trong lòng dâng lên lớn tuyệt vọng, đại kinh khủng. Toàn thân đều là không tự chủ được, nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn mới biết mình là hạng gì hài hước chính mình trước đó, đối diện tinh hà khiêu khích, khinh thường, tính toán, là bực nào ngây thơ ngu xuẩn. Hắn thực lực mạnh như thế, 10 cái ta cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Chắc hẳn khi hắn biết, là ta ở sau lưng đối với hắn khiêu khích thời điểm. Trong lòng của hắn hẳn là cảm giác, rất là hoang đường đi đúng vậy à, Lâm Quang Viễn ngươi thế nào có tư cách khiêu khích Diệp Tinh Hà? Ngươi thì tính là cái gì a? Ngươi xứng cùng hắn so sao? Bên hai lời âm vang lên, Lâm Quang Viễn, ngươi muốn chết sao? Lâm Quang Viễn thấy được Diệp Tinh Hà trầm mắt, tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ hắn răng đều đang run rẩy âm thanh run rẩy Diệp Tinh Hà công tử ngươi ngươi van cầu ngươi tha ta tha ta đừng có giết ta ô ô ô giờ khắc này hắn không còn có bất kỳ hung hăng cản quậy cuồng vọng trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ tại kêu rên cầu xin thả thứ chết nhất có thể miễn sống khó khăn nhất tha Diệp Tinh Hà cười khẩy đoạn kiếm đông nhiên sệt qua lâm quan viễn hắn trực giác bên trái thân thể đầu tiên là hoàn toàn lạnh lẽo sau đó liền một vệt tấm áp từ trên thân thể chảy qua sau đó đau nhức chuyển đến đó là máu sau một khắc hắn một tiếng hét thảm a ta chết rồi ta chết rồi đặt mông té ngã trên đất tiếng kêu gen liên hồi một hồi lâu về sau mới phát hiện có chút không đúng chính mình cũng chưa chết chính mình cũng không có mất đi khí tức tay hắn che phía bên trái cánh tay lại phát hiện cánh tay đã biến mất hắn bị diệp tinh hà một kiếm đoạn cánh tay trong ngay mắt lâm quang viễn khuôn mặt biến trương đến đỏ bừng hắn biết vừa rồi chỉ sợ chính mình làm mất hết mặt mũi bất quá có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh. Hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì, ống tay áo che mặt, tránh về đến Kỷ Minh chết sau lưng. Như vậy chật vật, nhưng vây xem mọi người lại đều cười không nổi. Chẳng qua là tầm mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, nhìn xem cái kia ngang nhiên sừng sững thon dài thân ảnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều giật mình thất thần. Mà trong lòng bọn họ hiểu rõ, Tắc Hạ Học cung Thượng viện, một thời đại mới bắt đầu. Đó là thuộc về Diệp Tinh Hà thời đại. Mà cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà hạ gục ký minh chết cùng thời khắc đó. Lúc này, tại Tác Hạ học cung hậu sơn chỗ sâu, tòa kia trên vách đá, mộ dung trường Khôn vẫn tại này bế quan ngồi dưỡng. Trung quanh thân thể hắn hòa hợp một cỗ linh thấu hảo quang màu xanh. Hào quang màu xanh cũng không thấy được, mông lung, nhào tán mà ra. Như sáng sớm trong núi sương sớm, cũng không thế nào dễ thấy. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ, thậm chí cũng nhìn không ra. Thế nhưng, hắn ảnh hưởng lại là cực lớn. Nay chút nhẹ nhàng linh dương mù tung bay mà ra về sau, Dung Mộ Dung Trường Khôn làm trung tâm phương viên vài trăm mét chỗ. Chương 610, ngàn năm trước mặt Tân. Tắc hạ học cung đại nguy cơ. Cỏ cây liền phá lệ xanh ác, sinh trưởng tốc độ vượt xa địa phương khác. Dung sức một mình lại có thể ảnh hưởng lớn như vậy một khu vực. Tu Vi, quả thực là nghe rợn cả người. Mà lại, nếu là lúc này Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không tên. Bởi vì lúc này, Mộ Dung Trường Khôn trên thân triển lộ ra này khí tức. Vậy mà cùng Thanh Đế lưu lại truyền thừa, bản gia đồng nguyên nha, đang tu luyện ở giữa đồng nhiên, mộ dung trường không không biết cảm giác được cái gì, toàn thân chấn động, lập tức khí tức liền vì một trong đoạn, sau một khắc, hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, trong ánh mắt lóe lên một vẻ khó nói lên lời ý vị, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới, hắn quay người đi ra ngoài, tay áo phất một cái, trong mấy mắt một cơn gió lớn bao phủ phương viên vài trăm mét chỗ, sau một khắc, cái này phương viên vài trăm mét, cái kia xanh um tùm cỏ cây, đúng là trực tiếp trở nên khô héo hầu như không còn, hóa thành một mảnh hoang vu mà cỏ cây thậm chí trong đất thì có vô số màu xanh biếc khí tức quanh quẩn mà ra hóa thành từng đầu màu xanh lá cuồng long tiến vào mộ dung trường khôn trong cơ thể nhường khí tức của hắn càng ngày càng thâm bất khả chấp làm Diệp Tinh Hà trở lại động phủ mình thời điểm lại là sắc mặt giờ mình nguyên lai động phủ trong sân chính vào đứng đấy một người cái này người tay háo đồng bền lại là mộ dung trường khôn Diệp Tinh Hà chắp tay một cái đại tế diệu đại nhân không biết ngài đây là mộ dung trường khôn tay háo phất một cái lập tức lực lượng bao phủ chính là bọc lấy Diệp Tinh Hà xung sướng đêm mê, bay tới đằng trước. Đến, ta có việc muốn nói với ngươi. Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng qua là ánh mắt của hắn thật sâu, như có điều suy nghĩ, lại cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là yên lặng cùng sau lưng mộ dung trường khôn. Rất nhanh, hai người cũng đã là rời đi tắc hạ học cung phạm vi. Đi vào cái kia học cung về sau, mịt mờ trong quần sơn. Nay mảnh dây núi, từ Thương ngô quận thành một đường hướng Bắc Lan Tràn, một mực Lan Tràn đến sở quốc Trung Bộ khu vực. Mên ngông mấy ngàn dặm, mịt mờ không cùng. Nghe nói càng là một đường hướng bắc, một mực lan tràn đến tận sở biên cảnh chỗ. Toa thứ nhất một núi, cao có ngàn trượng. Vách đá như mặt gương bóng loáng, viên hầu khó trèo, chim bay khó lọn. Chẳng qua là, Mộ Dung Trường Khôn tu vi phía dưới, này lại ngay cả trở ngại cũng không bằng. Hai người một đường ngự không phi hành tới, rất nhanh liền tới đến cái kia vách núi đỉnh chót. Lúc này, Mộ Dung Trường Khôn mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà quay người, quay đầu nhìn lại. Trước mặt, chính là thương lô của thành, chính là Tắc Hạ Hầu cung, chính là này mảnh phạm vi ngàn dặm to lớn bình dã. Khoáng đạt cực điểm, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dợi mắt Sở Thiên, phảng phất có thể thấy cái kia ở ngoài mấy ngàn dặm biển cả. Mộ Dung Trường Khôn cũng là roi mắt đi xa. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nói khẽ, "Thật tốt Sơn Hà Cẩm Tú nha." Hắn không có xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là dõi mắt nhìn về phía nơi xa. Thanh âm mang theo vài phần mỉ ý, "Diệp Tinh Hà a, ngươi cũng đã biết đại sở phương viên bao nhiêu dặm sao?" Diệp Tinh Hà nói khẽ, "Đồ vật 9000 dặm, Nam Bắc 7000 dặm." đây cũng là Sở quốc diện tích lãnh thổ phạm vi không sai mộ dung trường không nói ra không nghĩ tới ngươi biết cũng là rõ ràng Sở quốc không coi là cái gì Đại quốc nhưng cũng có gần vạn dặm phương viên mà mặt phía Bắc Tần quốc so Sở quốc còn mưa lớn phương viên có trường và dặm thế nhưng ngươi có thể từng biết trong giọng nói của hắn đột nhiên mang tới mấy phần nồng đậm chi ý trên viễn đại địa này đã từng có một cái vương triều Hắn phạm vi thế lực muốn so Sở quốc Tần quốc cộng lại còn lớn hơn rất nhiều lần ồ Diệp Tinh Hà vì đó kinh ngạc ta đây xác thực không biết cái kia vương triều tên là thanh dương chính là mấy ngàn năm trước một cái hiển hách lớn đại vương triều cương vực bao la hạo đại cực điểm cơ hồ có thể có thể so với hiện tại thiên nguyên đế quốc thanh dương vương triều bốn chữ này hung hăng nổ vào đến diệp tinh hà trong óc mà khiến cho hắn kỳ quái là chẳng biết tại sao làm bốn chữ này tiến vào đầu óc hắn thời điểm trong lòng của hắn đúng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc lại hưng phấn lại xúc động có tràn đầy hào khí càng là có không thể che hết phẫn nộ cùng liệt sắc ý những tâm tình này, phô thiên cái điệu tới, cơ hội đưa hắn vào phủ. Đến mức, hắn đều có trong nháy mắt hốt hoảng. Một hồi lâu về sau, mới vừa chậm tới. Thấy hắn như vậy phản ứng, Mộ Dung Trường Khôn âm thầm gật đầu, trong mắt bay lên một vệt vui mừng. Chẳng qua là cái này Vương Triều, sau này lại là trong vòng một đêm sụp đổ, hóa thành rất nhiều quốc gia. Mà lại, những quốc gia này thậm chí có ý thức, đem Thanh Dương Vương Triều tồn tại dấu vết cho xóa đi qua. Mộ Dung Trường Khôn một bên bước chân đi thong thả, một bên chậm rãi nói xong. Thanh âm hắn đờ đẫn, không mang theo tình cảm, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể cảm giác được, trong lòng của hắn tràn ngập hận ý, cùng sắc cơ. Phàm phất, núi lửa bùng nổ trước đó ấp ủ, Diệp Tinh Hà đống nhiên nghĩ đến chính mình, mới vừa nghe đến Thanh Dương Vương Triệu bốn chữ này thời điểm, trong lòng phản ứng, lập tức Phúc Linh tâm đến, trong đầu có linh quang chợt lóe lên, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ này Thanh Dương Vương Triều liền là Thanh Đế? Không sai, mộ dung trường khuôn khuôn mặt giống như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn, Thanh Dương Vương Triều liền là Thanh Đế sáng lập. Diệp Tinh Hà khiếp sợ. Hắn đã sớm biết, thanh đế thực lực mạnh mẽ cực kỳ lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Dùng sức một mình, có thể sáng tạo một cái vương triều A. Mà lại, cái này vương triều còn muốn so sở quốc này loại đẳng cấp, phải cường đại vô số lần. Có thể suy ra, thanh đế năm đó thực lực là bực nào nghe giận cả người. Ta hôm nay sở di đem ngươi kêu đi ra, tại đây bên trong nói cho ngươi lời nói này. Là bởi vì mộ dung trường khôn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tầm mắt sáng ngời, ta tác hạ học cùng cũng có khả năng phải tao nộ một cái nguy cơ rất lớn. Nguy cơ to lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên. Mộ Dung Trường Khôn là ai? Tắc Hạ Học Cung đại tế diệu đại nhân. Phương viên mấy cái quận đệ nhất cao thủ, coi như là phóng nhãn toàn bộ đại sở, đều mới có thể được tính là là nhất lưu cường giả. Nhân vật như vậy, lại nói ra nguy cơ rất lớn. Mấy chữ này, vậy liền mang ý nghĩa này nguy hiểm, chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Đoán chừng là có thể đem Tắc Hạ Học Cung cùng mình nghiền nát nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên đã có suy đoán, chẳng qua là thần sắc hắn lại là trở biến, vẫn như cũ một mảnh trầm tĩnh. Hắn nói khẽ, ai muốn động, tất hạ họ cùng. Mộ Dung Trường Khôn gặp hắn như vậy tâm trí, âm thầm gật đầu, quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Hắn thản nhiên nói, sở vương, sở quốc. Diệp Tinh Hà lại là phun ra hai chữ, vì sao? Mộ Dung Trường Khôn thân thể chậm rãi hầm ở, xoay người lại, nhìn chăm chăm hắn gần từng chữ, bởi vì chúng ta là thanh đế truyền nhân. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, xem ra năm đó làm hại thanh dương vương triều hủy diệt thanh đế mất tích người hẳn là hiện tại sở quốc vương thất tiên tổ a không sai mộ dung trường khôn lúc này trong mắt mới vừa hiện ra một vệ dự tật tới chương 611 thần ma luyện thể truyền thừa bất diệt càn không thể sở quốc vương thất tiên tổ chính là là năm đó thanh đế dưới trướng thụ nhất tín nhiều người kết quả lại là hắn phản bội thanh đế liên hợp cương địch đem thanh đế trực tiếp đánh thành trọng thương từ đó tung tích vô tổn sau đó thanh dương vương triều cũng nhanh chóng bị chen chúc từng bước xâm chiếm biến thành từng cái tiểu quốc, cho nên Diệp Tinh Hà nói khẽ, Sở quốc vương thất đối năm đó tung tích không rõ thanh đế vô cùng kiên kỵ, tương lai những năm gần đây liền sẽ không dừng lại đối thanh đế truyền nhân truy sát, để tránh cho bọn hắn đủ thành hậu họa. Không sai, mộ dung trường khôn nói tiếp, mà năm đó có thật nhiều đối thanh đế trung thành tuyệt đối người, thì la bị bọn hắn giết thì giết, tù thì tù, đã còn thừa không bao nhiêu, chỉ có mấy chi lẻ kẻ truyền thừa lưu lại chuyên nhân nhảy vọt ngàn năm, gian nan sống tạm lấy, trong đó liền bao có ta. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhạy cảm nói ra, là ngươi, vẫn là Tắc Hạ Học Cung. Mộ Dung Trường khôn cười ha ha một tiếng, vỗ tay một cái, ngươi cái tên này, quả nhiên thông minh. Vấn đề này hỏi thật hay. Hắn nói khẽ, không phải là ta, cũng không phải Tắc Hạ Học Cung. Phải nói là ta, còn có Tắc Hạ Học Cung bên trong mấy cái muốn hại người vật. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cái này nói qua. Nếu là Tắc Hạ Học Cung là thanh đế truyền thừa nhất mạch, như vậy Tắc Hạ Học Cung sừng sững xử mấy ngàn năm, sở quốc vương thất nếu như bây giờ mới biết. Cái kia cũng không tránh khỏi quá ngu một chút. Nếu như đã sớm biết, cái kia vì sao không sớm một chút diệt trừ? Xem ra là gần nhất mới phát hiện Mộ Dung Trường Khôn đám người thân phận. Mà lúc này, trước đó rất nhiều nghi hoặc, cũng trong nháy mắt giải khai. Vì sao Mộ Dung Trường Khôn đám người đều đối với mình nhìn với con mắt khác? Chắc hẳn, chữ của mình tiên phú bên ngoài, chính mình có được thanh đế truyền thừa sự tình, cũng mất tích dấu giếm bất quá bọn hắn. Quả nhiên, Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, "Ngày đó, ta gặp được ngươi về sau, kinh động như gặp thiên nhân." bởi vì thiên phú của ngươi, càng là bởi vì ta tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà để cho ta trong lúc vô tình đụng phải một cái đồng dạng có được thanh đế chuyển thừa thiên tài. hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tâm mắt trịnh trọng. Diệp Tinh Hà, ngươi là chúng ta hy vọng, chúng ta hy vọng. Diệp Tinh Hà đem này nằm chữ nhẹ nhàng nhai một lần, sau đó chậm rãi gật đầu. đúng vậy a, đối với chính mình đạt được thanh đế chuyển thừa một khắc này, đã đã chú định. Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn có thể sẽ làm thế nào? không biết. Mộ Dung Trường khôn lắc đầu, thản nhiên nói, bọn hắn nghĩ như thế nào, ta xác thực có chỗ không biết. Nhưng chính là như thế nào đi nữa, bất quá chết một lần mà thôi. Tiếng nói cực kỳ lỗi lạc, rõ ràng đã đem sinh tử không để ý. Diệp Tinh Hà vì đó im lặng. Mộ Dung Trường khôn mỉm cười nói, chúng ta tu luyện hơn nửa đời người, hạn mức cao nhất đã định. Đời này, cũng bất quá chỉ là như thế. Coi như là như thế nào đi nữa dây dưa, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Thế nhưng, hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, ngươi lại không giống nhau, ngươi là chúng ta hy vọng. Hắn đem này năm chữ lại lặp lại một lần. Người Thiên Phú cực cao, tu luyện Thanh Đế Vẫn Trường Sinh mới không đến thời gian 1 năm, liền đã luyện đến đệ ngũ trọng. Đây là mấy ngàn năm nay đều chưa từng có. Tất cả Thanh Đế truyền nhân bên trong, chưa bao giờ có một người như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm. Cho nên hắn phía dưới nói một câu nói, trong nháy mắt nhường diệp tinh hà hô hấp vì đó ôm ồm. Ta muốn đem chúng ta này nhất hệ Thanh Đế trong truyền thừa, nhất bảo vật chân quý cho ngươi. Bảo vật này chân quý trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua Thanh Đế Vẫn Trường Sinh. Mộ Dung Trường Khôn nói đến đây, Con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp tinh Hà, "Ngươi có biết ta mấy người, làm thanh đế truyền nhân, bị đuổi giết bao nhiêu năm? Thừa nhận rồi bao lớn áp lực? Lưng đeo bao nhiêu tầng gánh? Chúng ta số mệnh, chính là khôi phục năm đó thanh đế chi sự nghiệp to lớn, trùng kiến thanh dương vương triều. Thế nhưng, càng ngày càng phát hiện mình căn bản làm không được. Thực lực của chính mình, căn bản là không có cách đi đến." Trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ vẻ thống khổ, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì dạng tuyệt vọng cùng hoang sợ a. Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Thế nhưng chúng ta đụng phải ngươi nha. Nhìn thấy ngươi cái kia một cái chớp mắt, ta liền biết hết thảy, đều có hy vọng. Mộ Dung Trường Khôn cười to, ta thiên phú, không có gì có thể chỉ bảo ngươi. Thế nhưng ta sẽ đem chúng ta này nhất hệ, thanh đế truyền thừa báu vật dốc túi dạy dỗ. Mộ Dung Trường Khôn nói rõ lý do một phiên về sau, Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ. Nguyên lai like, lúc trước thanh đế dưới trướng, cường giả tụ tập, hắn lưu lại truyền thừa cũng là rất nhiều. Khai Chi tán Diệp tại hiện tại không biết truyền xuống nhiều ít tới đương nhiên là thất linh bắt toái riêng phần mình có được một bộ phận truyền thừa mà chính mình trước đó tại thanh đế trường sinh giới bên trong lấy được cái kia tiệt thiên thất kiếm thứ thứ nhất thanh đế vẫn trường sinh chính là bộ phận này truyền thừa một trong mà lại mộ dung trường khôn đáng người cũng cũng không hiểu biết này một bộ phận truyền thừa bọn hắn này nhất hệ truyền thừa xuống chính là thanh đế bí pháp bên trong dùng tới luyện thể một bộ phận nói cách khác càng thiên hướng về thần ma người luyện thể phạm chủ đương nhiên khí tức là tương thông cho nên Hắn lúc trước có thể tùy tiện đánh giá ra chính mình là thanh đế truyền nhân. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Trong tay hắn chính là xuất hiện một chồng ngọc sách. Nay ngọc sách tước chừng cùng sở hữu 5 tấm, mỗi một tờ đều có bàn tay một kích cỡ tương đương, dày chừng một tấc, màu sắc chân bóng thanh thúy bên trong, lại mang theo vài phần thê lương màu vàng. Đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Mộ Dung Trường khôn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngày đó ngươi xông qua tiểu thần Ma Chu Thiên Kiếm trận về sau, Hàn La đã được cái kia trận pháp một quyển trong đó thần ma luyện thể bí kíp, không sai. Diệp Tinh Hà gật đầu. nay thần ma luyện thể bí kíp, hắn đại tiểu thần ma Chu Thiên trong kiếm trận đạt được về sau, một mực còn chưa kịp tu luyện, cũng là bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đụng vào thần ma người luyện thể cường hãn. bộ kia liền chớ luyện. ồ, vì sao? Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói. Mộ Dung Trường khôn trong mắt lóe lên một vẻ gian trá, đó là giả. giả. Diệp Tinh Hà ngây ngẩn cả người. tiếp theo chính là hiểu rõ hắn nhìn xem mộ dung trường khôn lắc đầu cười khổ đại tế diệu đại nhân ngươi cái này tính toán thật đúng là đủ sâu nghĩ đến cái kia tiểu thần ma chu thiên kiếm trận bất quá là một cái mồi nhử bên trong cái kia cái gọi là chí bảo cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi chân chính bảo vật dĩ nhiên sẽ không đặt tại trong trận pháp mà là thả ở trong tay chính mình bảo đảm nhất ai có thể xông qua cái kia tiểu thần ma chu thiên kiếm trận ở trong mắt mộ dung trường khôn chính là có bồi dưỡng giá trị quan sát về sau người tin được liền sẽ đem chân chính thần ma luyện thể bí tịch dốc túi dạy dỗ chân chính thần ma luyện thể bí tịch tại đây bên trong mà lại một dung trường khôn lặng lẽ cười nói đây chính là thanh đế năm đó chuyển xuống thần ma luyện thể bí tịch nó cường hãn trình độ khó có thể tưởng tượng nếu là luyện thành thực lực có thể so với thượng cổ thần ma cơ hồ có khả năng một quyền vỡ núi một trưởng đoạn sông quế xuân hải chuyện đương nhiên diệp tinh hàng nghe càng là trong mắt dị sắc liên tục một quyền vỡ núi một trưởng đoạn sông cái này cần là hạng gì một dạng khủng bố a Thần ma trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế. Hiện tại ta liền đem nó truyền thụ cho ngươi. Diệp Tinh Hà Trịnh Trọng tiếp nhận mộ dung trường khôn đưa tới ngọc sách. Trong lòng của hắn mặc dù xúc động, ngón tay nhưng như cũ khô giáo mà ổn định, không có nửa phần run rẩy. Ngọc sách vào tay một khắc này, trong lòng của hắn đung nhiên hung hăng run lên. Trong nháy mắt năm chữ chính là đột nhiên ở trong lòng bày ra bất diệt càn khôn thể. Chương 612, ta muốn thực lực. Hắn trong nháy mắt biết này thần ma luyện thể bí tịch tên bất diệt càn khôn thể. Thành Đế. Can khôn. Dùng can khôn vì danh. Có thể suy ra trong đó chi hạo đại. Mà lại này quyền bất diệt càng khôn thể bí tịch, đối với Diệp Tinh Hà tới nói ý nghĩa, còn muốn càng thêm trọng đại. Lúc trước hắn, liền đã biết mình chính là hiếm thấy thần ma người luyện thể. Thế nhưng, lại một mực không biết nên làm như thế nào tu hành, như thế nào đem này thiên phú hóa thành thực lực. Mà lại, hắn kim cương bất hoại hộ thể thần công, cũng đã tu luyện đến bình cảnh, vô phương nâng cao một bước. Có vật này về sau, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều càng có thể đem chính mình luyện thể ưu thế, phát huy mà ra. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà cẩn thận lật nhìn hai lần, lại là không có cái gì nhìn ra. Phía trên liền chữ viết đều không có, tựa hồ liền là năm khối chuỗi lủi miếng ngọc, chớ nói chi là bí tịch. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, đừng nóngội, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn vô phương mở ra quyển bí tịch này ư? Cái kia muốn chờ lúc nào? Mộ Dung Trường Khôn cười nói, chờ thực lực ngươi có thể so với thần cường cảnh đệ thập nhị trọng lâu cảnh giới về sau, là có thể. Đến lúc đó đưa ngươi lực lượng toàn thân quán thâu vào trong đó, chữ viết tự nhiên hiện hiện. Diệp Tinh Hà giật mình, nếu có minh ngộ, hắn nói ra, có thể là bí tịch này lực lượng quá mạnh, luyện chế quá khó khăn, cho nên sợ người không chịu nổi. Thông minh, Mộ Dung Trường Khôn tán dương nhìn hắn một cái, môn này bí tịch chính là là năm đó thanh đế quan sát rất nhiều thượng cổ luyện thể bí kíp hỗn hợp mà thành, lại kết hợp tự thân chi đặc điểm, chính là kích phát cơ thể người bên trong mạnh mẽ thần ma huyết mạch, nhường võ giả thực sự trở thành thần ma người luyện thể. Trên mặt hắn một mảnh nghiêm nghị. Viễn cổ thời điểm huyết mạch nồng hậu dày đặc, tu luyện còn dễ dàng một chút. Bây giờ thế gian, huyết mạch đạm bạc. Nếu là tùy tiện kích thích, như vậy thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, chỉ có làm ngươi bước vào thần cương cảnh để thập nhị trọng lâu về sau, mới có thể dùng tu luyện này pháp. Diệp Tinh Hà gật đầu, chân trọng đem vật này thu hồi. Cũng không có nhiều lời cảm tạ, chẳng qua là liền Ô Quyền, đại tế diệu đại nhân, tại hạ trong lòng đều nhớ. Như vậy ân tình, nhiều lời vô dụng. Huống chi Hết thảy đều phản phất tại từ nơi sâu xa đều có định số. Yên lặng một lát, Diệp Tinh Hà đỗng nhiên nói khẽ, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tới thu thập tác hạ hậu cung? Hiện tại, gió thổi báo dông báo sắp đến. Đối phương hết thảy thủ đoạn cũng có thể cần dùng đến. Vô luận chỗ sáng chỗ tối. Mộ Dung Trường khôn cười to, đơn giản là âm thầm trên ép, ngoài sáng hạ tử thủ. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hung lệ chi sắc, vô luận người nào đến, ta đều sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tinh Hà, dù như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngươi, liền an tâm xuống thật tốt tu luyện chính là. Mộ Dung Trường Khôn nói này chút, tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Hắn phất phất tay, Diệp Tinh Hà liền cung cáo từ rời đi. Vừa đi ra mấy bước, chợt nghe sau lưng thanh âm, "Diệp Tinh Hà." Diệp Tinh Hà quay đầu, đã thấy Mộ Dung Trường Khôn nhìn về phía hắn, tầm mắt phức tạp cực điểm. Sau đó, chẳng qua là chậm rãi nói một câu, "Vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi phải sống sót." Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là trọng trọng gật đầu làm Diệp Thanh Sông lại trở lại tác hạ học cung thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Trở lại chỗ ở về sau, đã là tinh đấu để trời. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt ngưng trọng. Mộ Dung Trường khôn hôm nay cùng hắn nói những lời này, đưa cho Diệp Tinh Hà cực lớn tỉnh táo. Trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác, tuyệt không thể có bất kỳ tự mãn. Mối nguy, lúc nào cũng có thể đến. Mà tại thời khắc nguy cơ, không có cái gì là có thể đáng tin. Chưa của mình thực lực, bóng đêm sâu lắng. Ánh trăng rơi xuống. Trong sân, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, "Thực lực, ta muốn mạnh nhất thực lực." Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Rất đơn giản, bởi vì Diệp Tinh Hà đã không có tài nguyên tu luyện. Trước đó ác chiến, cùng về sau chữa thương, cùng với mấy ngày trước đây đột phá bên trong, Diệp Tinh Hà đã đem tất cả đan dược, tất cả linh thạch tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Hiện tại, ta vô cùng cần thiết hàng loạt linh thạch mới vừa có khả năng tu luyện. Diệp Tinh Hà hơi hơi suy nghĩ một lát, Lập tức chính là rời đi tác hạ học cùng, tiến vào thương nô quận thành bên trong. Muốn nói khởi linh thạch đến, hắn nơi này có thể có rất nhiều thứ, có thể đổi lấy linh thạch. Đoạn đường này đi tới xích Hà Đàn Tông di tích trên đường, Diệp Tinh Hà có thể là thu hoạch tương đối khá. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà lúc trở về. Trong không gian giới chỉ, đã nhiều dòng giá 26 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Hôm qua, hắn chạy tới phòng đấu giá về sau. Làm phòng đấu giá chi khách quý, mọi người tự nhiên không dám sơ suất. Mà thấy Diệp Tinh Hà lấy ra hàng loạt chân quý dược liệu, dược vật tinh hoa các loại, càng là cực kỳ mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Tinh Hà lấy ra những dược liệu này, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thượng đẳng đồ vật. Phóng nhãn thương lô quần thành, cũng là khó được. Một khi xuất hiện, chính là sẽ bị các lớn luyện đan sư tranh đoạt. Các đại gia tộc thế lực cũng đều nguyện ý chứa đựng dạng này mấy cái dược liệu. Thời khắc mấu chốt, cái kia là có thể cứu mạng đó a. Thế là, phòng đấu giá trong đêm làm Diệp Tinh Hà chuyên cửa mở một buổi đấu giá toàn bộ thương nô của thành, rất nhiều quan to hiển quý, cơ hồ đều bởi vì này chút chân quý dược liệu mà lâm vào trong điên cuồng, mà diệp tinh hà, tự nhiên cũng là kiếm được đầy buồn đầy bát. Một đêm thời gian, dược liệu đấu giá hầu như không còn, diệp tinh hà cũng là thắng lợi trở về. trong phòng tu luyện, một mảnh tinh mịch, chỉ có pháp trận hào quang hơi hơi cho động. Này phòng tu luyện, phương viên nước chừng 8 mét, vô luận là vách tường, còn là mặt đất đều dùng đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc tự kỳ cứng rắn, nhưng lại lại có một ít mềm mại xúc cảm. Sớ lên càng là tựa hồ có nhiệt độ, mà vách tường cùng trên mặt đất càng là khắc ấn lấy vô số phức tạp đường cong, tạo thành một cái khổng lồ tụ linh trận pháp. Đây là diệp tinh hà phủ đệ tự mang tụ linh pháp trận, cũng chỉ có này loại đẳng cấp cao phủ đệ mới có thể có được. Tại đây pháp trận bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều, mà nếu như có hàng loạt linh thạch cung ứng lợi, càng là làm ít công to. Diệp tinh hà vung tay lên không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên lập tức một chồng giống như núi nhỏ hạ phẩm linh thạch chính là xuất hiện cơ hồ đem này trong phòng tu luyện trực tiếp chất đầy mà này vẫn chỉ là trong tay hắn linh thạch một phần nhỏ diệp tinh hà tầm mắt thật sâu muốn tu luyện nhất định phải có hàng loạt tài nguyên tài nguyên thiên phú cơ duyên công pháp võ khí thiếu một thứ cũng không được mà bây giờ trong tay của ta này chút hạ phẩm linh thạch chính là ta tài nguyên chính là ta tăng cao thực lực lực lượng chính là ta ứng đối trận này tuyệt đại nguy cơ lực lượng diệp tinh hà thấp giọng tự nói Thanh em bên trong tràn đầy kiên định cùng lăng lệ. Hiện tại, ta liền muốn bắt đầu trùng kích đệ cửu Trọng Lâu. Ta nhất định phải tại mỗi nguy đến trước khi đến, đem đệ cửu Trọng Lâu xinh xinh xung mở. Chương 613, sau 10 ngày. Trước đó, Mộ Dung Trường Khôn cho hắn cái kia tuyệt thế công pháp luyện thể, bất diệt càn khôn thể. Cho Diệp Tinh Hà, cực lớn nhắc nhở cùng động lực. Chỉ cần có thể đi đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực, liền có thể mở ra này bất diệt càn khôn thể bí tịch. Mà Mộ Dung Trường Khôn, có lẽ coi là Diệp Tinh Hà muốn tại mấy tháng thậm chí mấy năm về sau mới có thể đến đạt thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà khoảng cách thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, chỉ có cách xa một bước, mà chỉ cần hắn đến đệ cửu trọng lâu, hắn liền có được có thể so với thần thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Ta phải nhanh một chút mở ra bất diệt càn khôn thể, tăng lên điên cuồng thực lực. Diệp Tinh Hà so mộ dung trường khôn cảm giác nguy hiểm, còn phải thận trọng. Sau một khắc, đạo cung khẽ chấn động, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ, khổng lồ hấp lực trong nháy mắt chuyển đến lượng lớn linh thạch bị triệt để đập tan hóa thành nhất làm sinh tồn bản nguyên lực lượng bị Diệp Tinh Hà hút vào trong đó mà cơ hồ ngay tại Diệp Tinh Hà bế quan cùng thời khắc đó tại chỗ rất xa một mảnh hoang vu dãy núi phía trên một bóng người bỗng nhiên xuất hiện hắn một bộ áo mãn bảo cao lớn uy nghiêm chính là Trần Quốc Quận Vương hắn tại tại chỗ đứng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian một đạo còn lương thân ảnh dán mua chính là từ dưới núi chậm rãi đi tới Trần Quốc Quyền Vương cũng không quay đầu lại từ tuấn nói. Ra cho ngươi thời gian mấy tháng chuẩn bị, ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Thân ảnh gian mua còn chưa há miệng, chính là một hồi kịch liệt ho khan. Một hồi lâu về sau, mới vừa thở đều đạt khí. Hắn cười hắc hắc, trong mắt lóe lên hương phấn khó tả cùng sắc ý, quận vương đại nhân yên tâm, lão hủ đều đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy các ngươi cái này chạy tới thương lâu quân thành. Sau 10 ngày, phát động. Tốt, sau 10 ngày. Lão giả phát ra khàn giọng hưng phấn cười lớn, lão hủ chờ đợi ngày này, chờ mấy thập niên. Lão hủ này nhất mạch truyền thừa chờ đợi ngày này, chờ mấy trăm năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã là qua dòng dã 10 ngày. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà trong phòng tu luyện. Đột nhiên, dâng lên một cỗ khó tả khí tức cực lớn vận sóng. Này khí tức cực lớn vận sóng, như cuồng long xuất huyệt. Trong nháy mắt bay lên, tràn ngập chỉnh cái tiểu viện. Sau đó, càng là hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt, khí thế kia đúng là bao trùm phương viên vài trăm mét. Phu cận có mấy chục chỗ tu luyện chẳng chỗ, không ít hơn viện đệ tử cảm nhận được này khí tức khủng bố đều là dồn dập đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Như vậy khí tức, chẳng lẽ là vị nào tông môn cường giả, đột phá vào thần cương cảnh thập nhị trọng lâu sao? Lúc trước, Ký Minh chết sư huynh bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thời điểm, cũng bất quá chỉ là cái này động tĩnh đi. Là ai? Chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà? Mọi người suy đoán dồn dập, lại căn bản không có nghĩ đến. Động tĩnh như vậy, cũng không là đột phá vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Mà là Diệp Tinh Hà, vẹn vẹn đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi a. Phanh một tiếng, cứng rắn phòng tu luyện, lại là sinh sinh nổ nát vụn. Một đạo thân ảnh chậm rãi theo bên trong đi ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia đã biến thành phế tích phòng tu luyện, lắc đầu cười khổ. Thanh đế trường sinh sách cổ, quá biến thái. Ta này trong vòng 10 ngày, điên cuồng hấp thu, điên cuồng đột phá. Đến mức này phòng tu luyện pháp trận không chịu nổi, tại ta đột phá thời điểm lại sinh sinh vỡ nát. Bất quá, chung quy vẫn là đột phá thành công. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên thân khí tức, đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Thời gian 10 ngày thao hết hết thể linh thạch cuối cùng đột phá lần này đột phá vào đệ cửu trọng lâu so ta tưởng tượng còn phải gian nan một chút xem ra càng đi về phía sau đột phá cần có lực lượng liền càng là khủng bố diệp tinh hà lắc đầu cười khổ nay thanh đế trường sinh sách cổ xác thực lợi hại nhưng cần tiêu hao năng lượng cũng là quá to lớn thế nhưng hiện tại trung quy là đột phá ta cũng cuối cùng có thể dòm nó lần này bất diệt càn khôn thể háo nghĩa nghĩ đến đây diệp tinh hà trong lòng liền hưng phấn không thôi tiếp theo hắn trở lại trong tính thất trân trọng lấy ra cái kia bất diệt càn khôn thể ngọc sách, đem cái kia khối thứ nhất miếng ngọc cầm trong tay. Miếng ngọc xưa cũ mà giàn mua, lộ ra viễn cổ thê lương khí tức. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân thể thanh quang mơ hồ. Thanh Đế Trường Sinh sách cổ vận chuyển, hết thảy thần khiếu sáng lên. Thanh Đế Trường Sinh thần cương ở trong người mãnh liệt chạy xiết, sau đó đều tới đến tay. Hung hăng, chính là tràn vào đến khối ngọc này tấm bên trong, lại như châu đất xuống biển, không thấy chút nào động tĩnh. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục quan đem tất cả lực lượng toàn bộ chuốt xuống mà vào. Cuối cùng, qua trọn vẹn thời gian một chén trà về sau, cái kia miếng ngọc phía trên đông nhiên hào quang màu xanh đại phóng, vô số màu xanh mây tía từ trên đó lượn lở mà lên. Trên không trung hóa thành từng cái cổ lão chữ viết bất diệt cản khôn thể đệ nhất trọng. Sau khi luyện thành, trung quanh thân thể hào quang quanh quẩn, hình thành dây chừng một tấc phòng hộ hào quang. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu phía dưới cường giả chi công kích, liền phòng hộ hào quang đều không thể đánh vỡ. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả cũng không cách nào thương tới một chút, chỉ có thiên hà cảnh trở lên cường giả mới có thể có chỗ tổn thương. Thế này đằng trước mấy dòng chữ, Diệp Tinh Hà trong lòng chính là dâng lên một hồi mừng như điên. Liên thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đều không thể thương tới một chút, cái kia sau khi luyện thành, chẳng phải là thiên hà cảnh phía dưới vô địch, mà lại đối mặt nhiều ít thiên hà cảnh phía dưới cường giả đều sẽ không é ngại. Đây quả thực liền là một tôn kinh khủng máy móc chiến đấu a. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý. Như đói như khác nhìn chằm chằm những chữ viết kia, như muốn một mực khắc ở trong lòng. Mười cái hô hấp về sau, chỗ có chữ viết toàn bộ tan biến. Mà Diệp Tinh Hà cũng đã đem hắn toàn bộ ghi lại. Chẳng qua là lúc này, hắn biểu hiện trên mặt lại cực kỳ cổ quái. Một hồi lâu về sau, mới vừa thở dài, này bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng phương thức tu luyện, ta đã biết được. Cường Hãn, dĩ nhiên là Cường Hãn. Thế nhưng, này phương pháp tu luyện cũng không tránh khỏi quá khó khăn một chút. Nguyên lai, like, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng mong muốn luyện thành cần hấp thu hàng loạt tinh huyết tại tinh huyết bên trong tụ tập luyện thân thể 7740 ngày nay cũng cũng không khó tinh huyết yêu thú trên thân cái gì cần có đều có nhưng mấu chốt là nó yêu cầu hấp thu chính là trong cơ thể chứa có cái gì huyết mạch yêu thú tinh huyết yêu thú dễ tìm trong cơ thể chưa có cái gì huyết mạch diệp tinh hà có thể là chưa từng có đủ phải lại đi đâu tìm đi bởi vậy diệp tinh hà rơi vào đường cùng cũng chỉ được tạm thời giảng việc này gác lại hắn dự định về sau có cơ hội liên thỉnh giáo một chút mộ dung trứng khôn đi nơi nào tìm kiếm có những thần ma này huyết mạch yêu thú. Lúc này Diệp Linh khê liền đi tới. So với trước đó vài ngày đến, nàng tinh khí thần rõ ràng tốt quá nhiều. Vẻ mặt hồng nhuận phấn thớt, thần hoàn khí tốt, mà lại tựa hồ thân cao đều cao một điểm. duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn cũng có đại cô nương dáng vẻ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo mỉm cười. chương 614 tiếng trông 6 vang chiến thư đến, nàng dòn tan nói ra, ca ngươi đột phá à nha? Trên mặt nàng tràn đầy hương phấn cùng vui vẻ. Diệp Tinh Hà nhìn, trong lòng dâng lên không nói ra được cảm động. Hắn biết, muội muội lo lắng cho mình, một mực tại bên cạnh cách đó không xa chờ đợi lấy. Mặc dù, nàng thực lực thấp. Thế nhưng, nàng lại nguyện ý vì Diệp Tinh Hà trả giá tính mệnh, dùng tính mệnh tới thủ hộ với hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, không sai, ta hiện tại đã đột phá tới thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Hắn trên dưới nhìn lướt qua Diệp Linh Khê, bỗng nhiên nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, "Linh Khê, ngươi thanh đế trưởng sinh sách cổ vậy mà đã vào tay sao?" Nguyên Lai like. Tại Diệp Linh khê chữa khỏi cái kia cổ quái thể chất về sau, Diệp Tinh Hà liền đem Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ truyền thụ cho nàng. Mà Diệp Linh khê Thiên Phú đúng là cực cường. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, tu luyện không ngờ ra dáng. Nói đến đây, Diệp Linh khê mừng tít mắt, kỳ hi cười một tiếng, kaka, ta đang muốn cho ngươi nhìn đây. Ngươi nhìn. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị. Trong cơ thể, trong nháy mắt một cỗ khí tức dâng lên. Diệp Tinh Hà rất quen thuộc, đây chính là Thanh Đế trưởng Sinh Sách cổ khí tức. Bất quá, hắn tựa hồ cùng Diệp Linh Khê thể chất đặc thù kết hợp, lại có chút biến hóa mới. Sau một khắc, Diệp Linh Khê phải đầu ngón tay, một vệt màu xanh lá hào quang lặng yên chớp động mà ra. Một vệt như là con rắn nhỏ khí tức, tại nàng giữa ngón tay quấn quẩn. Này, đúng là một vệt thần cương. Mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng là thực sự thanh đế trưởng sinh thần cương a. Diệp Tinh Hà kinh hỉ nói, ngươi vậy mà đều đã luyện được thanh đế trưởng sinh thần cương đến rồi. Diệp Linh Khê dùng sức gật đầu, giơ lên cầm nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng. Phàn Vất Tại nói, "Mau tới khen ta, mau tới khen ta." Diệp Tinh Hà cười ha ha, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ dưa, "Ta liền biết, ta Diệp Tinh Hà muội muội, nhất không lợi hại hơn." Hai người đang ở cười đùa ở giữa. Đột nhiên, nghe được nơi xa nguyên lai like một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông hùng hậu mà xa xăm. Nghe hướng đi, chính là từ Tắc Hạ Học Cung thư viện, trung tâm đại điện nơi đó truyền đến. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có coi ra gì. Tông môn có việc thời điểm, thường thường là dùng tiếng chuông triệu hoán. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn chính là ngưng trọng lên. Nguyên Lai, like, tiếng chuông đúng là liên tục vang lên 6 lần. 6 tiếng chuông vang, đại biểu cho trong tông môn có cực chuyện đại sự phát sinh. Diệp Tinh Hà biến sắc, thấp giọng nói, Linh Khê, ngươi thanh thản ổn định ở chỗ này cho ta, thế nào cũng không cần đi. Đã nghe chưa? Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem kim giáp cự hổ, tiểu thanh tiểu hồng đều đặt ở Diệp Linh Khê bên người bảo hộ nàng. Tiếp theo, chính là cấp tốc hướng về trung tâm quảng trường chỗ tiến đến. Rất nhanh, chính là đi vào trung tâm quảng trường. Mà hắn đến thời điểm Trung tâm trên quảng trường đã là tụ tập có tới mấy trăm người. Trên cơ bản, các hạ học cung thượng viện hết thể tại nơi này đệ tử đều đã chạy đến. Mọi người tụ thành một đống một đống, xì xào bàn tán. Trái tim đen đú ám đang nhập hở tờ tờ GS, choé đủ ạ toai nét để đọc chuyện lẫn nhau nhìn một chút, lại đều mù tịt không biết, không biết xảy ra chuyện gì. Sáu tiếng chuông vang, ta vào học cung 10 năm đều chưa từng xảy ra loại tình huống này. Đừng nói 10 năm, ta nghe nói nhất gần 30 năm nay cũng chưa từng có 6 tiếng chuông vang tình huống. Đến cùng xảy ra đại sự gì? mọi người rồn dập nghị luận, mà rất nhanh, thượng viện rất nhiều trưởng lao chấp sự cũng đều đến. chẳng qua là bọn hắn mặc dù duy trì lấy trật tự, ánh mắt bên trong, nhưng cũng có thể thấy mấy phần bao la mở miệng. rõ ràng cũng không biết xảy ra chuyện gì. chẳng qua là đều đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao kia, cuối bậc thang trung tâm đại điện. ở trong đó mấy đạo khí tức mạnh mẽ xa xa phát ra, biểu hiện ra bên trong có nhân vật cực kỳ cường hãn toa chấn. cũng chỉ có bọn hắn, có lẽ có tư cách biết đã xảy ra chuyện gì. lúc này. Trung tâm đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng cơ hồ khiến người liền khí đều thở không được. Mấy tên thái thượng trưởng lão đang ngồi ở chỗ đó, hết thảy năm người. Thượng viện thái thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không chỉ có nhiều như vậy. Trên thực tế, đã vượt qua 10 người số lượng, nhưng có rất nhiều thái thượng trưởng lão đang bế quan, cũng có tại bên ngoài dạo chơi. Hiện tại, nơi này liền chỉ có bọn hắn năm cái. Vì cái gì? Tự nhiên là lần này việc lớn. Một tên tóc trắng khô gầy lão giả, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, lần này đại tế diệu bế quan, Tông môn sự tình liền giao cho ta chờ năm người. Tên này thái thượng trưởng lão chính là hết thề thái thượng trưởng lão bên trong tư lịch sâu nhất một cái. Tên là tính toán tu vi. Mặc dù toàn bộ tắc hạ học cung ngoại trừ mộ dung trưởng khôn bên ngoài dùng lý thuần dương thực lực tối cường, nhưng tính toán tu vi đức cao vọng trọng. Lúc này mặt ngoài mọi người tự nhiên đều dùng hắn làm chủ. Tính toán tu vi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước mặt mọi người trên mặt bàn trưng bày vật kia. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế lang can, thanh âm trầm chậm, chậm. Chuyện này đoàn người đều nói một chút đi. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí tựa hồ hơi vung lỏng một chút, mà tất cả mọi người tầm mắt cũng đều là rơi vào cái kia cái bàn bát tiên lên. hoặc là chuẩn xác mà nói là rơi vào bàn bát tiên ở giữa, thả cái kia một trường tiểu tiểu tin thiếp phía trên. Tin thiếp huyết hồng, giống như máu tươi nhồi dần. trên xuống lộ ra, nồng đậm mang theo vài phần dỉ sắc khí tức mùi máu tươi. mang ý nghĩa thư này thiếp thật chính là cầm máu tươi ngâm đấu. trên xuống thì là viết hai cái đen kịt chữ lớn, chiến thư chữ viết xâm nhiên như thiết hoạ ngân câu, trường thương đại kích. chẳng qua là nhìn một chút, liền khiến người ta cảm thấy vô tận sắc khí từ bên trong lộ ra, khó có thể tưởng tượng. viết này hai chữ lòng người bên trong mang bao lớn hận ý cùng sát cơ. tính toán tu vi tầm mắt quét qua mọi người, này phong chiến thư hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đại điện này. hôm qua đại điện bên trong là lao hủ tự mình phòng thủ, cửa điện bên ngoài còn có ba vị trưởng lão, năm vị chấp sự, mười mấy tên đệ tử. kết quả hắn khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhận chi sắc. Lão Hủ không có năng lực, ngày sau sẽ tự xin Đại Tế Diệu Đại Nhân trừng phạt. Lý Thuần Dương mở miệng nói ra, tính toán thái thượng, hiện tại đừng nói là những thứ này, không phải truy cứu tội lỗi thời điểm, mà là này phong chiến thư là ai người đưa tới, này người là dạng gì thực lực, sau lưng của hắn lại uy vị như thế nào. Hắn trầm giọng nói ra, Đại Tế Diệu Đại Nhân bế quan, trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta nhất định phải cam đoan tông môn không có chuyện gì. Mọi người rồn rập gật đầu, chẳng qua là Lý Thuần Dương lại không nhìn thấy, trong đó có một hai người. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ khó lường chi sắc. "Nguyên Lai, like, hôm nay trước kia, tại trong đại điện phòng thủ tính toán tu vi chính là phát hiện, trong đại điện đúng là nhiều một phong chiến thư, mà ngoại trừ này chiến thư nhị chữa bên ngoài, mặt khác thì là không có cái gì viết. Phát hiện này, nhiều mọi người sợ hãi cực điểm. Điều này có ý vị gì? Không chỉ mang ý nghĩa người đến có cực kỳ thực lực đáng sợ, mà lại, hắn hoàn toàn không thấy tắc hạ học cung. Đây là khiêu khích, trần trụi, miệt thị cực điểm khiêu khích. Lúc này Trên quảng trường đống nhiên rất nhiều đệ tử đều là dừng lại nghị luận, chợt xoay người, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Bởi vì, tại thời khắc này, chương 615, năm đó huyết kỷ, Thường Sơn học cung khiêu chiến, tất cả mọi người là cảm giác được, một đạo khí tức đột nhiên bay lên, hướng về Tắc Hạ học cung hướng đi, hung hăng bước ép tới. Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía nơi xa, lại là không có vật gì. Lập tức trong lòng càng kinh, thậm chí, tại ánh mắt bên ngoài, liền có thể tàn mát ra mạnh mẽ như thế uy áp. Cái này cần là cấp bậc gì cao thủ? Tác hạ học cung có cao thủ như vậy sao? Thái thượng trưởng lão có thực lực như vậy sao? Sau một lát, nơi xa một đạo điểm đen xuất hiện. Tiếp theo, điểm đen hướng về bên này cấp tốc tiếp cận, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, chính là đến phụ cận. Mọi người tất cả đều kinh hô. Cái kia điểm đen, lại là một đầu to lớn màu đen thần điêu. Này màu đen thần điêu, thân dài tới 50m, dương cánh càng là đạt đến hơn 80m. Như cùng một mảnh to lớn màu đen đám mây, từ từ đi vào quảng trường trên không. Màu đen thần điêu phía trên có từng đầu màu vàng kim vằn, bằng thêm mấy phần huyền ảo thần bí. Thần điêu khí tức cực kỳ khủng bố, như là một ngọn núi lớn hung hăng đè xuống, làm cho tất cả mọi người đều là không thở nổi. Mọi người khiếp sợ, run sợ biến sắc. Này màu đen thần điêu là cảnh giới gì yêu thú? Ta đoán chừng khả năng đều đã siêu việt thần cương cảnh đi. Thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy yêu thú. Bực này yêu thú hình thể khổng lồ như núi, tung hoành rừng núi ở giữa, coi như là thần cương cảnh đỉnh phong kim hổ bay trên trời hùng sư đều sẽ bị nó một chảo bắp nát trực tiếp thôn vẹt à cái này cần là cái gì thực lực kinh khủng chẳng lẽ là muốn tiến đánh ta tắc hạ học cung hay sao mà diệp tinh hà thì là tầm mắt nhìn chằm chằm vật này bất quá trong mắt của hắn lại không có chút nào hoảng sợ có chẳng qua là hưng phấn đối mặt cường đại tồn tại hưng phấn đầu này màu đen thần điêu mang đến cho hắn cảm giác thậm chí muốn còn mạnh mẽ hơn lý thuần dương cái kia màu đen thần điêu cánh vũ sáng chậm rãi rơi xuống đất cánh nhấc lên mãnh liệt cương phòng ầm ầm kéo tới, sức gió cực lớn, như là cường giả công kích. lập tức, không ít tu vi yếu kém tát hạ học cung hạ viện đệ tử đều là bị vén té ngã trên đất, bị gió thổi, khắp nơi lan loạn, như cùng một mảnh lăn lông lốc. lâm quan Viễn, mục hàn tuyết đám người đều là liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. chỉ có diệp tinh hà đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như một chén nhỏ giáo, màu đen cự điêu phía trên, lập tức vang lên một mảnh tiếng cười, tràn ngập đùa cợt khinh thường, thật là một đám phế vật. cùng lúc đó, thượng viện đại điện bên trong mọi người nói một hồi lâu nhưng cũng nghĩ không ra cái đầu tự tới. Lý Thuần Dương chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia chiến thư bên cạnh, nhìn kỹ một hồi. Đống nhiên, hắn nhíu nhẽm mày, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. võ giả chi bút pháp chính là tâm cảnh chi thể hiện, càng là sẽ đem hắn tu luyện công pháp võ kỹ dấu vết dung nhập trong đó. Ta xem nét chữ này, lại mơ hồ có một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói lại là hắn? trong lòng hắn hung hăng du lên, đã là có chút suy đoán. Lý Thuần Dương hít một hơi thật sâu, việc này. Nhất định phải do đại tế diệu đại nhân định đoạt, dù cho kinh động hắn cũng không có biện pháp. Hắn đem này chiến thư thu vào trong lòng, nhìn về phía mọi người nói, chư vị, các ngươi trước ổn định nơi đây tình thế, ta cái này đi tìm đại tế diệu đại nhân. Mọi người dồn dập gật đầu, không có ý kiến. Lúc này, đống nhiên bên ngoài cười lạnh một tiếng truyền đến, ngươi hôm nay chỗ nào đều không đi được, nơi này liền là của ngươi nơi chôn thây. Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh già nua đống nhiên ở giữa, chính là lách mình mà vào, cái này người quần áo rách rưới rất khô héo. vận dục trong ánh mắt, lộ ra âm lánh vẻ hung ác. Cái này người, đúng là trước đó cùng trấn quốc quận vương gặp mặt tên kia láo giả. Gặp hắn về sau, mấy người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Nhất đoạn cổ lão hồi ức xông lên đầu. Được không Hưu, lại là ngươi. Được không Hưu cười ha ha, không nghĩ tôi a, đã cách nhiều năm, các ngươi lại còn nhớ ký ta. Người Lai, like, lão giả này tên là Được không Hưu. Lý Thuần Dương trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, bọn hắn cũng là cảm nhận được Bên ngoài một cố khí tức cực lớn bỗng nhiên buông xuống. Xuyên thấu qua đại điện hướng nhìn ra ngoài, liền thấy được cái kia giống như đám mây che trời bóng người to lớn, rơi tại phía trước trên quảng trường. Cũng cảm nhận được, cái kia bóng người to lớn phía trên mấy đạo khí tức. Cái kia mấy đạo khí tức, tuổi trẻ kiên cường mà lại mãnh liệt. Mặc dù, thực lực không bằng điện này bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão.